lúc trước một nói rằng người kia nói vẫn là lục ba hổ đi hắn đã bại lộ thân phận không sợ hắn chạy nhanh lên một chút nếu như đội chấp pháp cùng thành chủ đến rồi liền không dễ xử lý lạc tiểu ý trong lòng cảm giác nặng nề những người này quả nhiên kinh nghiệm chú đáo đây là nửa điểm cơ hội cũng không cho mình lục ba hổ chính mình nhiều nhất lại có thể chặn một chiêu kiếm nhưng không nghĩ lúc này dị biến lại xảy ra một bóng người trên không t r u n g cất bước nhìn như rất chậm nhưng thoáng qua liền vào những người này trong vòng đây hắn nhìn về phía tất cả mọi người nói hay là để ta đi có ai có ý kiến hư không bước chậm người nọ là luyện khí chín tầng võ giả quyển m 1 kiếm vào máu t r ư ơ n g 332, thủy mạc thiên hoa hiện trường yên tĩnh một mảnh không có người nói chuyện hoặc là nói không người nào dám nói chuyện người kia gật gù giơ tay liền hướng về lạc tiểu ý chỗ tới kinh khí d i ệ n hóa thành một con ba trượng to nhỏ phổ phổ thông thông bàn tay lớn lúc trước lục ba hổ ra chiêu hoa thức trong c h ế t mọi thứ ra sức nhưng cũng không để cho lạc tiểu ý sinh ra tuyệt vọng cảm giác nhưng là chính là này đôi lớn bình thường tay lại làm cho lạc tiểu ý trong lòng dâng lên vô lực chống cự cảm giác lại như người bình thường đối mặt núi lở đất nước đối mặt biển gầm thì loại kia cảm giác vô lực nhưng loại này cảm giác vô lực chỉ là nháy mắt coi như loại kia không ai có thể ngăn cản thiên thai bên dưới không phải cũng có người ra sức phấn đấu à coi như là thế gian đáng sợ nhất biển gầm bên trên cũng có người dám thao riêng mình thuyền nhỏ cùng trời tranh mệnh ta không sợ ngươi lạc tiểu ý trong lòng đọc lên câu nói này tử huyễn s o n g nguyệt hoàn ở bên người hóa thành hai đạo kiếm cương màu tím kiếm cương đường hoàng đại khí một đạo khác kiếm cương nhưng như ẩn như hiện phảng phất tài năng ở hư huyễn cùng hiện thực tùy ý qua lại mà lạc tiểu ý bản thân lấy thân hợp kiếm hóa thành một đạo ánh kiếm màu tím hướng về bàn tay lớn kia chém tới coi như đây là trời sập xuống ta cũng phải đem chém ra một cái lỗ t h ù n g a cái kia luyện khí chín tầng võ giả con mắt hiếp lại gật đầu nói không sai không trách nguyệt hoa kiếm thánh truyền thừa sẽ chọn ngươi lời tuy như vậy nhưng hắn cũng không có nương tay bàn tay lớn đánh vào tử h u y ễ n song n g u y ệ t biến ảo ra kiếm cương bên trên lập tức liền tử h u y ễ n song n g u y ệ t phát sinh một trận rên d ỉ tại chỗ bạo vì là hai đám khói hoa sau đó bàn tay lớn cấp tốc nhỏ đi biến thành bóng rổ to nhỏ một cái nắm lạc tiểu ý kiếm cương đem cương khí tách ra càng có cương khí xuyên vào trong cơ thể đem lạc tiểu ý trong cơ thể muốn nổ tung cương khí tại chỗ trấn áp lạc tiểu ý đem hết toàn lực ngọc đá cùng vỡ một chiêu kiếm bị người này ung dung hóa giải đáng ghét luyện khí chín tầng chính là mạnh như vậy sao cái tay kia lại là một tấm liền muốn đem lạc tiểu Y nắm ở trong tay nhưng vào lúc này một luồng ánh kiếm đột nhiên đến đem cái bàn tay lớn này chém nát tan lạc tiểu Y có thể thoát thân ngần g đầu nhìn tới nhìn thấy trên trời xuất hiện một thân ảnh của cô gái cô gái kia xem ra rất trẻ trung phảng phất hai mươi không tới dài đến cực mỹ lệ nhưng một đôi mày kiếm nhưng cho nàng bằng thêm mấy phần sát khí đám kia vây nốt lạc tiểu ý người vừa nhìn thấy cô gái này đều trong nháy mắt sợ vãi tẻ rồi kiếm thiên hoa là kiếm thiên hoa cái này điên bà nương nàng làm sao có thể làm đến nhanh như vậy không phải nói vẫn còn ở bà tô thành sao cháy mau thiên kia làm kiếm thiên hoa nữ t ử nửa câu nói không nói p ó n g ánh hoàn mỹ tay ngọc vừa nhấc bầu trời như là mở ra một cái lôi thùng to cựu thiên tinh hà hóa thành một mảnh thác nước từ trên trời giáng xuống phảng phất một đạo màn trời dòng nước tung toe hóa thành một trôi trôi trường kiếm hướng về đám người kia lướt đi là thủy mạc thiên hoa cái này điên bà nương là muốn đem chúng ta toàn bộ giết sao quá khinh thường người chạy không được cùng nàng liều mạng những người này mặc dù gọi đến ra sức nhưng vẫn là đang liều mạng trốn nhưng bọn họ căn bản là không chạy nổi được s ư n g luyện khí bên dưới kiếm tốc đệ nhất thiên hạ thủy mạc thiên hoa kiếm trận lạc tiểu ý thấy rõ ràng lục ba hổ võ thân con kia ong chúa liên quan ngưng ra đàn ong chỉ cản b ạ kiếm liền bị thủy mạc thiên hoa xoắn đến nát tan. bị thủy hoa mạc kiếm thứ tư liền chém nát hắn linh khiếu chân t h ầ n đệ ngũ kiếm liền đem lục ba hổ một chiêu kiếm nêu đầu mà cái kia được gọi là quỷ trạo đại thiên ma tông kẻ phản bội đồng dạng chỉ c ả n bạc kiếm hai kiếm liền đưa hắn xương khô trạng võ thân xoắn đến nát tan kiếm thứ ba liền đem bản thể hắn chém thành hai đoạn những người đó tu vi bại lộ không thể nghi ngờ luyện k h í sáu tầng võ giả một chiêu kiếm cũng không chặn được luyện ký bảy tầng võ giả cũng nhiều nhất chặn cái ba lạ kiếm chỉ có luyện khí tám tầng võ giả mới có thể ngăn sau sáu bảy kiếm cao minh một chút nhiều nhất liền c h ặ n mười hai mươi kiếm nhưng loại này cao tốc trong khi giao thủ mười hai mươi kiếm có điều thoáng qua l i ề n q u a lạc tiểu ý cả kinh trương không thỏa thuận miệng cái này gọi kiếm thiên hoa nữ tử quá mạnh mẽ đi rõ ràng cũng không phải thiên nguyên cảnh cũng không như luyện khí chín tầng sau lưng nàng còn có một đối với kiếm g i đây đúng rồi thật giống nhiếp ngai đã nói người này hẳn là luyện khí tám tầng võ giả nhưng nàng làm sao có thể mạnh đến trình độ như thế này đây cũng là chu tiên kiếm phái đứng trên tất cả đệ tử thực lực sao mạnh đến nỗi đột phá phía chân trời a đều là luyện khí tám tầng chu nho nhỏ đề cập với hắn dạy cũng không xứng mà tên kia luyện khí chín tầng võ giả ở kiếm thiên hoa khi mới xuất hiện liền chạy thế nhưng cả người bối s o n g kiếm nam tử chắn trước mặt hắn nam tử này dài đến cực kỳ đẹp trai khá giống ngâu n g ạ tổ mang trên mặt một luồng lười biếng ý cười làm như cái này thiên hạ lại cũng không có chuyện gì có thể bị hắn để ở trong lòng cái kia luyện khí chín tầng võ giả nói tiếu phụ sinh ta chỉ là tới tham gia chút náo nhiệt làm người lưu một đường ngày sau thật gặp mặt tiếu phủ sinh ngáp một cái thiếu mấy cái phí lời tất nhiên dám loạn thân móng đ u ố t liền muốn có móng đ u ố t bị chém giác ngộ lại nói đến ta vẫn không có giết qua luyện khí chín tầng võ giả đây cái kia luyện khí chín tầng võ giả phẫn nộ nói ngươi có điều một luyện khí tám tầng nhưng hắn lời còn chưa nói xong một đạo phảng phất bạch vân v ậ y kiếm trận đưa hắn bao phủ ở bên trong hai người trong nháy mắt đấu với nhau rồi lúc này bầu trời truyền đến một trận hừ lạnh lại có một hai bàn tay hiện ra phải đem kiếm này trận xé ra nhưng lại có tám chi trường kiếm hạ xuống hóa thành một cái kiếm trận đó là một mảnh vừa nhìn không dã chiến trường đâu đâu cũng có võ giả bị chết phương xa có một vòng tà dương đem những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều tung xuống tám chi trường kiếm ở trong trận chìm nổi hiện ra các loại dị tượng một ông già ở trong trận hiện thân hai mắt hiện ra dọa người sắc ý hoa vô phong một mình ngươi chỉ là luyện khí chín tầng võ giả lại dám hướng về ta đây cái thiên nguyên cảnh ra tay hoa vô phong rơi xuống trong trận lạnh nhạt nói đang muốn linh giáo thiên nguyên phong thái võ tiền bối xin mời nay võ họ ông lão ngửa mặt lên trời cười dài m ờ i đại tông phái đệ tử chân truyền cứ như vậy xem thường người sao một luyện khí tám tầng võ giả dám thu d ầ m d ĩ muốn giết ta luyện khí chín tầng đồ đệ một luyện khí chín tầng thằng nhóc cũng dám hướng về ta khiêu chiến ngươi đây là tự tìm đường chết Còn có cảnh người thiên nguyên cảnh võ giả muốn sấn mấy giả võ lúc o hoặc trong ạ lạc bại hạ lạc n vốn là bọn họ không muốn mình, chính mình hoặc là đệ tử ra tay. nhưng nếu không xuống tiên liền không ra ra ra rơi tay của tay, tay, tay tiểu thủ tử tiểu cầm chỉ chờ chu có cơ kiếm đi đó để đệ phái hội. là lộ lẽ là là l ý, ý vì họ này thiên hạ thương hội tòa thành này đại trưởng quỹ vốn là cũng là muốn ra tay vì là lạc tiểu ý đỡ những công kích này nhưng một luồng mênh mông kiếm ý đưa hắn b ọ c lại liền hắn không ra tay bởi vì hắn biết người đến là ai cùng người này giao thủ đó chính là bất tử không thể c h i c ụ này đã vượt qua lúc trước cùng tiếu nhiên hai người hiệp định làm đến thật nhanh a kiếm tam phương vô định ngươi là gan rất lớn dám nhúng tay ta chu tiên kiếm phái sự ta chỉ là nhận một đan chuyện làm ăn có điều tất nhiên các ngươi đã tới vậy ta cùng cái kia hai cái người bạn nhỏ chuyện làm ăn liền coi như hoàn thành tên kia làm kiếm ba thiên nguyên cảnh võ giả một chiêu kiếm chém đúng ra lôi âm từng trận bầu trời bị xé rách một lỗ to lớn giữa bầu trời chuyển đến mấy tiếng têu đau đớn những k i a cái muốn sấn loạn ra tay thiên nguyên cảnh võ giả lập tức thu tay lại muốn chạy trốn bọn họ không có ai nghĩ đến kiếm tam đã tới kiếm tam khuôn mặt bất biến nhìn bầu trời muốn đi đến dễ dàng như vậy sao một đen một trắng một đỏ ba ánh kiếm sông thẳng tiêu hán chỉ là bọn hắn giao chiến địa phương cách xa ở chỗ cao phía dưới luyện khí cảnh võ giả chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu quang ảnh lạc tiểu ý nhìn thấy phát sinh trước mắt chuyện đơn giản là không thể tin được đây chính là chu tiên kiếm phái thực lực Một có thể có quyền、so、một mươi chiến luyện khí 9 tầng, còn có một cái luyện kiếm h h í tầng dám k ê u c h i n thiên nguyên cảnh.、Bất、luận vào máu phần này dũng khí chương làm người ba trăm ba mươi ba chu tiên kiếm phái tương lai chu tiên kiếm phái luyện khí cảnh bên trong có bốn cái chứ danh nhất người được gọi là chu tiên b ố n kiếm theo thứ tự là hoa vô phòng nhiếp ngai kiếm thiên hoa tiếu phụ sinh ở tại bọn hắn còn chưa tới hiện ở cảnh giới này thì đã là tên khắp thiên hạ coi như chu tiên kiếm trong phái có không ít luyện khí chín tầng đệ tử nhưng là vẫn lấy bốn người này nhất là tên sau đó nhiếp n g a y phản lại chu tiên kiếm phái không biết tung tích lợi dụng hoa vô phong ba người tên tuổi cao nhất loại này yêu nghiệt vượt cấp giết địch là chuyện thường như cơm b ữ a hoàn toàn không thể lẽ thường độ cũng không quái hoa vô phong cùng tiếu phủ sinh như vậy làm việc kiếm tâm cũng không thèm quan tâm lạc tiểu ý nhìn kiếm thiên hoa không nói câu nào liền đem vây công người của mình toàn bộ chu diện ra tay chi t à n nhẫn làm cho nàng cũng có chút thẳng đổ mồ hôi lạnh đúng toàn bộ chu diện cái kia gần trăm người bên trong có mười hai cái luyện khí tám tầng võ giả cái khác đều là luyện khí sáu bảy tầng lại không còn một n g ố n g bị kiếm thiên hoa rết đến hết sạch kiếm thiên hoa rơi xuống lạc tiểu ý trước mặt khắp toàn thân từ trên xuống dưới một điểm thương cũng không có nàng ánh mắt bình thản căn bản không như một mới vừa rết gần trăm người điên cuồng rết người đồ nàng nhìn lạc tiểu ý cũng không nói lời nào nhưng lạc tiểu ý nhưng hỏi vừa đối đầu lục ba hổ một đòn tối hậu thì hắn rõ ràng đỡ được ngươi chiêu kiếm đó nhưng vẫn là bị kiếm khí chém g i ế t của ngươi tử huyễn kiếm khí đã đến hư thực như ý cảnh giới sao nhìn thấy lạc tiểu ý lại không sợ chính mình còn hướng mình đặt câu hỏi kiếm thiên hoa cũng có chút ở lại s ư ơ n g sở nhưng vẫn là thuận miệng đáp đúng thế nhưng còn bao hàm chu tiên kiếm quyết hư thực phá lạc tiểu ý suy nghĩ một chút tung hai khối ngọc bội g ơ tay chính là một đạo kiếm khí kiếm khí màu tím ở trống giống bên trong tựa hư mà lại thực từ hai khối ngọc bội trên đạo qua thứ một cái ngọc bội không có nửa điểm tổn thương nhưng thứ hai ngọc bội lại bị kiếm khí xoắn đến nát tan lạc tiểu ý lại nhấc tay vồ một cái lại sẽ ngọc bội nắm ở trong tay lẩm bẩm nói thật giống như vậy cũng được có điều ở trong chiến đấu ta tuyệt đối k h ô n g chế không tới mức độ như vậy đúng rồi quỷ trào kia cũng rõ ràng bắt được trường kiếm nhưng tại sao còn có thể hóa thật là hư lại có thể sử dụng từ huyễn kiếm pháp làm được trình độ như thế này ạch cái này mà đó là hắn quá yếu mới luyện khí bảy tầng mà thôi ta là nắm cường l ă n g yếu không coi là cái gì như vậy a đâu còn có chiêu kiếm đó lạc tiểu ý đem vừa tự xem đến không hiểu địa phương từng cái đặt câu hỏi kiếm thiên hoa lại cũng nhất nhất làm đáp nhìn lại như hai cái mê võ nghệ đang thảo luận kiếm pháp lạc tiểu ý sau khi hỏi xong thở dài nói ngươi thật là lợi hại cũng không có ngươi nghĩ như vậy thần bọn họ nhân số tuy nhiều nhưng cũng không đồng lòng hơn nữa lẫn nhau ẫn còn ở tha lẫn nhau chân sau căn bản là năm bẻ bảy mảng nếu như bọn họ đồng tâm hiệp lực ra tay toàn lực ta cũng không thoải mái như vậy nói không chắc còn không thắng được sau khi nói xong đến nửa ngày kiếm thiên hoa mới phản ứng được nha đầu ta là tới tìm ngươi phiền thoái không phải giải thích cho ngươi lão sư à. nói xong câu đó kiếm thiên hoa cũng hiểu tại sao chính mình hỏi gì đ á p l ấ y bởi vì lạc tiểu ý mỗi lần vấn đề đều đã hỏi tới chỗ mấu chốt nhất đều là trên người lại cúc mẩu ngay ở hắn muốn từ tiếu phù sinh phù sinh như mộng trong kiếm trận cứu gia đệ tử của mình thì đoàn kia bạch vân biến mất không còn tăng hơi hắn duy nhất luyện khí chín tầng đệ tử từ bầu trời té rớt t i ế u phủ sinh cũng là toàn thân bị thương khắp nơi là vết thương sâu tới xương tay trái đều bị chém đứt vừa mới dùng c ư ờ n g khí mão nhận không có cái mấy tháng đường hỏng hồi phục như lúc ban đầu nhưng hắn dù sao là thắng rồi luyện khí tám tầng cùng luyện khí chín tầng sự t r ê n lệch có thể so với cái khác tương lâm hai cái cấp độ lớn hơn nhiều lắm t i ế u phủ sinh trong trận chiến này biểu hiện sức chiến đấu đồng dạng kinh điệu phía dưới người xem cảm võ họ võ giả đem đệ tử của mình ôm vào trong ngực nhưng đệ tử của hắn đã là chết rồi tâm mạch bị kiếm khí xoắn đến nát tan cũng không còn cứu về khả năng tới hắn tức g i ậ n đến toàn thân run chính mình nhưng là thiên nguyên cảnh hai tầng nhưng đối mặt hoa vô phong lại không cách nào đưa hắn bắt đệ tử của mình càng bị một luyện khí tám tầng võ giả chém giết phẫn nộ sau khi là sợ hãi thật sâu lấy hoa vô phong phong cách tới nói nếu như hắn đến rồi thiên nguyên cảnh nhất định sẽ tìm đến mình thiên nguyên một tầng hoa vô phong sẽ có nhiều đáng sợ hắn đều không dám nghĩ tới những n à y chu tiên kiếm phái đệ tử đều là quái vật sao hoa vô phong lập trên không trung ho khan vài tiếng phun ra một ngụm máu tươi sau đó mới hướng về võ họ võ giả thi lễ một cái vô phong thụ giáo ngày khác vô phong đến rồi thiên nguyên cảnh tất đến võ dương phong hướng về võ tông chủ lĩnh giáo thiên nguyên một tầng chính mình còn có thể liều mạng nhưng thiên nguyên hai tầng thật sự là vượt ra khỏi cực hạn của mình chính mình còn quá yêu a nếu như này võ tông chủ nghe được hoa vô phong tiếng lỏng sợ là sẽ phải tức giận đến tại chỗ phun máu một mình n g ư ơ i luyện khí chín tầng có thể đỡ ta đây cái thiên nguyên hai tầng ngươi còn muốn thế nào nói ngươi còn muốn thế nào nhưng kiếm tam đã tới nếu như mình lại buông tay đi hiểm m ộ t kích sợ là không có kết quả tốt nhưng ít ra có một tin tức tốt hoa vô phong tất nhiên đến chọn tới chính mình cái kia chu tiên kiếm phái người chắc chắn sẽ không động mình tốt nhất ở lên cấp thiên nguyên cảnh thì biến thành người điên võ họ võ giả ở trong lòng phát sinh tối ác độc nguyên rủa ôm đệ tử thi thể bay đi đến đây những tông phái khác đến cướp nguyện hoa kiếm thánh truyền thừa sự xem như là tố cáo một đoạn lạc hoa vô phong đi tới lạc tiểu ý trước người nhìn kiếm thiên hoa một chút vừa nãy hai người một hỏi một đáp cũng đều không sót một chữ chui được trong thai của chính mình người sư muội này chiến đấu với nhau thì như yêu tự ma nhưng cũng dễ dàng bị lạc tiểu ý dẫn phát rồi nàng bình thường ngốc manh một mặt hắn nhìn một bên đau đến tí nha khoẹ miệng hô to gọi nhỏ tiếu phụ sinh còn có mình ngốc manh sư muội cảm giác chu tiên kiếm phái tương lai dường như không quá quang minh a hoa vô phong hướng về lạc tiểu ý thi lễ một cái sau đó nói lạc sư muội mười đại tông phái như thể chân tay nguyện hoa sư tổ truyền thừa vốn là ta phái đồ vật ngắm sư muội trả lạc tiểu ý gật đầu nói có thể có điều trước phải hỏi qua kiếm trong tay của ta ta nghĩ lấy hai phái chúng ta giao tình các ngươi cũng sẽ không lấy lớn ép nhỏ đi câu trả lời này thẳng thắn dứt khoát tiếu phù sinh kêu lên a tiểu nha đầu này q u ậ n phim một cái miệng vẫn đúng là tuyệt vời a lẽ nào ngươi còn muốn đẩy ngang ta chu tiên kiếm phái hết thể luyện khí tầng năm võ giả sao nhưng vào lúc này lại có thanh âm của một nam nhân truyền đến n g u y ệ t hoa kiếm thánh truyền thừa tất nhiên là lấy ý chí của nàng vì là chuẩn nàng cho tiểu ý chính là tiểu ý các ngươi như vậy là muốn cấp sao mọi người theo tiếng kêu nhìn lại lạc tiểu ý mừng lớn nói nhiên ca ngươi rốt cuộc đã tới nay thời gian mấy ngày tiểu nhiên đi tới đại đường thế giới thăm mình khắp một người vợ chỉ là không có thời gian ôn tồn mỗi ngày đều đang diễn luyện tiểu chu thiên tinh đấu trận pháp để đại đường tất cả cao thủ làm bồi luyện gần thời gian hai tháng rốt cục đem trận pháp này nắm giữ mới một chạy về liền biết bên này xảy ra vấn đề rồi hắn lập tức liền chạy tới kiếm thiên hoa n ắ m chặt rồi trong tay màn nước thiên hoa hai thanh trường kiếm khinh thường đối với lạc tiểu y nói vừa có việc liền lẩn đi rất xa hiện tại lại ra nói chuyện tiểu nha đầu không phải ta nói ngươi ngươi ánh mắt không được à, ta giúp ngươi đem này vô dụng nam nhân giết quên đi quyền kiếm và máu và trương ca cực. lạc tiểu ý giật mình tiểu nhiên tuy có ở chu nho nhỏ dưới kiếm giết chết mị nhất kiếm ghi lại nhưng hắn vẫn chưa chân chính vượt qua chu nho nhỏ mà kiếm này thiên hoa nhưng là so với chu nho nhỏ mạnh hơn mấy lần a cực kỳ nhanh ổn định t r ư ơ n g mới tiểu thuyết bài này do lv đ ú t năm không thủ phát đang lúc này lại có một bóng người từ chân trời đi tới chỉ đi mấy bước liền đến tiểu nhiên bên người hắn nhìn kiếm thiên hoa nói tiểu nha đầu thật nặng sát khi a người này chính là chu khiếu vân hắn cũng rốt cục chạy tới tiếu nhiên đây mới thật sự là thở phào nhẹ nhõm n à y chu khiếu vân nhưng là so với kia đại trưởng quỹ tô vô định có thể tin nhiều đây là chí ít toán nửa cái người trong nhà kiếm tam thân ảnh cũng hiện hiện ra nhìn chu khiếu vân nói khiếu vân huynh có khỏe hay không à v ì huynh đến nay còn nhớ ngày đó chúng ta đồng thời ám sát long mèo tộc thủ lĩnh chuyện nếu như không phải khiếu vân huynh ta sợ hôm nay là không cách nào đứng ở nơi này nói chuyện cùng ngươi chu k i ế u vân cũng là cười cười lần kia tập kích người khổng lồ tộc tiểu đội như không phải kiếm tam huynh đoạn hậu sợ ta cũng không có thể sống sót trở về bằng vào ta hai giao tình những việc này kỳ thực đều không cần phải nói nhưng hôm nay việc này nhưng cùng chúng ta quan hệ cá nhân không quan hệ kiếm tam gật đầu nói quả nhiên thẳng thắn nhưng nguyệt hoa kiếm thánh truyền thừa chúng ta nhất định phải đem đón về trong tông này vốn là ta tông đồ vật chu khiếu vân lại nói truyền thừa người khác không phải người chọn truyền thừa đem truyền thừa truyền cho ai đây là nguyệt hoa kiếm thánh ý chí hai người đều là cực biết đối phương làm người cũng biết đối phương lập trường song phương nói đều có đạo lý của chính mình nhưng việc này không phải giảng đạo để ý có thể nói tới thông đến kiếm tam hít một tiếng không nghĩ tới đôi ta lại cũng có binh đao gặp nhau một ngày chu khiếu v â n nói kỳ thực ta đã sớm muốn lĩnh giáo kiếm tam huynh ba ngày kiếm chém chỉ là kiếm tam huynh kiếm ra không về vẫn không có cơ hội này xin mời mắt thấy hai người này thiên nguyên cảnh cường giả muốn đánh lúc này hoa vô phong đột nhiên nói chuyện kiếm tam sư thúc trưởng môn nói này chuyển thừa việc do ta xử lý có phải là kiếm tam xứng sở sau đó nói phải hoa vô phong hít một hơi vừa nãy lạc sư mội nói phải đem chuyển thừa đổi về ta tông cũng được chỉ cần chúng ta có thể thắng quan nàng vậy không bằng để ta trong phái sư phụ đệ sư mội cùng lạc sư mội phân cao thấp đem chuyển thừa thuộc về giao cho thiên định chu k h i ê u vân thầm nghĩ trong lòng này hoa vô phong ngược lại có chút xử lý làm thế nhưng lạc tiểu ý chỉ là kim quang tông thông thường đệ tử ngoại môn mà chu tiên kiếm phái nhưng là có loại kia từ nhỏ bị đánh vào khí chủng đệ tử chân truyền a lúc này tiểu nhiên nói một trận ta giúp tiểu ý đỡ lấy tiểu ý đích thực hình có thể là bị người đem phá hủy tiểu nhiên làm đến muộn là không nhìn thấy lạc tiểu ý tử huyễn song nguyệt bị người đè nát liền vượt nhưng cũng nghe được dưới đáy người vây xem ở nói chuyện này vì lẽ đó đem sự tình ôm đồm ở trên người mình. vừa đến lạc tiểu ý là bạn tốt của hắn thứ hai hắn cũng muốn gặp thức giới chu tiên kiếm phái kiếm pháp là có hay không đáng sợ như vậy vừa phía dưới chuyển q u a n người nhưng là đem kiếm pháp của bọn họ thổi đến mức vô cùng kỳ diệu đối với t i ế u nhiên chu khiếu vân liền phải thấu hiểu nhiều lắm bốn năm tả h ư u thời gian từ một luyện thể một tầng lên cấp luyện khí sáu tầng này tu vi tốc độ dù chưa tất tuyệt hậu nhưng nhất định chưa từng có đây là từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được sự bao quát những kia từ nhỏ bị rót vào khí t r ù n g đệ tử chân truyền hơn nữa hắn ở thiên yêu hội trong quyết đấu cũng biểu hiện ra đệ tử chân truyền cấp sức chiến đấu nghe cơ vô song nói đây còn không phải là hắn mạnh nhất biểu hiện khi đó hắn mới luyện khí tầng năm lúc này mới bao lâu hắn thì đã đến rồi luyện khí sáu tầng điều này thật sự là là một cho dù tốt cũng không có ứng cử viên nếu song phương cũng không nguyện toàn diện khai chiến cái kia đây chính là một lựa chọn tốt nhất thấy kiếm tam cùng chu khiếu vân đều không nói lời nào thiếu nhiên đối với hoa vô phong nói cái kia theo quy củ thời gian ngươi định địa điểm ta chọn hoa vô phong nói ngày mai lúc này một ngày nếu như là dùng trong tông phái vận binh kiếm thuyền là có thể đem trong phái đệ tử đưa tới được ở nơi này trong thành trên lôi đài chúng ta không gặp không về định thật thời gian điểm song phương liền ai đi đường đấy chu khiếu vân thở dài mang theo tiếu nhiên hai người ở một địa phương yên tĩnh sau đó đối với lạc tiểu ý nói chuyện lớn như vậy ngươi tại sao không muốn chi sẽ tông phái một tiếng chẳng lẽ là sợ có người đoạt chuyển thừa của ngươi không được lạc tiểu ý nói ta ở trong tông phái tuy rằng cũng có gặp được một ít không vui chuyện nhưng ta vẫn tin tưởng tông phái chỉ là trước đó không nghĩ tới sự t ì n h sẽ phát triển đến nước này truy cập trái tim đen đ ũ ám http lời tuy như vậy nhưng lạc tiểu ý vẫn tin tưởng nếu như mình được chuyển thừa sự truyền đi kim quang tông bên trong như thế sẽ có người động kế v ạ t chu khiếu vân lắc đầu nói các ngươi a h á n ước lượng cũng có đoán được tâm tư của hai người người trẻ tuổi mà có chút nhuệ khí cũng là lại không quá bình thường coi như lạc tiểu ý đem truyền thừa mang về trong phái chu tiên kiếm phái người khẳng định cũng sẽ tới cửa đòi hỏi quá trình mặc dù có kém nhưng kết quả cũng gần như nghĩ tới đây chu khiếu vân đối với lạc tiểu ý nói tông chủ nói rồi lần này trở về núi liền ngoại lệ thu ngươi làm đệ tử thân truyền nàng lão nhân gia đã là thần lực cảnh đỉnh cao cự t h ầ n minh cảnh chỉ có cách xa một bước cũng không tiếp tục khả năng sửa tu phương pháp ngươi liền không cần lo lắng nàng mưu đ ổ truyền thừa của ngươi đi hơn nữa có nàng lão nhân gia làm hậu thuẫn của ngươi tông phái bên trong cũng lại không người dám đánh tâm tư của ngươi lấy lạc tiểu ý thiên phú là tuyệt đối có thể xứng với một đệ tử chân truyền thân phận chỉ là nàng nhập môn hơi trễ không có khả năng lại rót vào khí chủng cho nên mới không có bị bắt vào đệ tử chân truyền nhưng chỉ chờ nàng đến rồi luyện khí bảy tầng sợ là có rất nhiều trưởng lão đều sẽ động thu đồ đệ tâm tư chu khiếu vân vốn còn muốn chỉ điểm tiểu nhiên một hồi thế nhưng ở nhìn thấy tiểu nhiên tiểu chu thiên tinh đấu trận pháp thì rốt cục cất tiếng cười to kiếm tam h u n h lần này sợ các ngươi muốn đá vào tấm sát lấy kiến thức của hắn hắn căn bản không tin có người ở luyện khí sáu tầng liền có thể thắng qua tiểu nhiên sau khi tiểu nhiên liền một thân một mình đi ra lạc tiểu ý ở tại chu khiếu vân bên người dự phòng còn có muốn thừa nước đục thả câu người tiểu nhiên đi tới thiên hạ thương hội nhưng thấy có người tới tới đi đi vô cùng náo nhiệt hắn lôi kéo một người hỏi huynh đài ngày hôm nay chuyện này làm sao náo nhiệt như thế người kia quan sát tiểu nhiên một hồi n g ư ờ i mới đến đây trong thành đi ngươi không biết ngày hôm nay chu tiên trả lại phái cùng kim quang tông giang lên hai phái muốn lấy đệ tử quyết đấu định n g u y ệ n hoa kiếm thánh thuộc về toàn thành đều ở đây bắt đầu phiên giao dịch đánh cược ai thắng ai thua cái này thiên hạ thương hội bất kỳ thương cơ cũng không đúng tha tiếu nhiên đi vào nhìn thấy tập trung đài cũng nhìn thấy mặt trên mở bàn khẩu tiếu nhiên thắng bàn khẩu là một buổi mười có thể ngăn mười chiêu bàn khẩu là một buổi ngũ có thể ngăn năm mươi chiêu bàn khẩu là một buổi ba có thể ngăn trăm chiêu bàn khẩu là một buổi một hiển nhiên không có ai xem trọng tiểu nhiên điều này cũng không trách người khác lúc trước chu tiên kiếm phái biểu hiện quá mức kinh diễm đem trong thành nam nữ già trẻ c ầ m đều sợ đến rất xuống tiểu nhiên đối với bọn họ tới nói nhưng là vô danh tiểu tốt ta nhạ bị người xem thường ác có điều tựa hồ ta có thể nhân cơ hội kiếm lời trên một điểm lần này là bị cái kia đại trưởng quỹ gõ trúc giang tên kia căn bản không có ra tay à. chính mình nhưng là ra mười ba vạn điểm cống hiến à, tên kia cũng thật là không phát huy quá tác dụng Kỳ không thực Tiếu chút bất trưởng Tô tay, tồn tại, những thiên nguyên cảnh đó võ giả còn trong Nhiên định chân chính nhưng chính hắn những cảnh có công, mặc có còn đại Quy nguyên đó vô giả ra vì võ dù lúc ò n kiên không hiện lạc tiểu ý thân phận thời gian liền ra tay bắt người. Quyền 11, kiếm vào máu Trương 335, tình g có có lạc kỵ, kiếm mới tiểu thời phát ở máu bắt bắt báo. tay đầu l ý ra 11, vào 335, này trương lão chẳng biết lúc nào đi ra nhìn thấy tiểu nhiên ở tập trung điểm quan sát cười nói tiểu nhiên ngươi cũng không thể đầu chính mình thua hắn đương nhiên chỉ là đùa giỡn lần này cùng chu tiên kiếm phái quyết đấu nhưng là quan hệ đến nguyệt hoa kiếm thánh truyền thừa tiếu nhiên như thế nào đi nữa cũng không thể đầu chính mình thua tiếu nhiên cười ha ha ta còn có kim quang tông chừng ba mươi vạn điểm c ô n g hiến ta đầu chính ta thắng ngươi nhận sao hắn này vừa nói quanh thân những kia tập trung người đều giống như là nhìn người chết nhìn hắn bọn họ từ nhỏ đã là nghe chu tiên kiếm phái uy danh lớn lên vừa bọn họ mới lại ở bên ngoài thấy được chu tiên kiếm phái người cái tú đơn giản là cuồng túm u y ễ n khốc treo nổ thiên vì lẽ đó tiếu nhiên cái này vô danh tiểu tốt căn bản không có người xem trọng chính là hắn a nhìn rất trẻ trung a hai mươi mấy tuổi luyện khí sáu tầng cũng là tương đương không nổi a không trách dám khiêu chiến chu tiên kiếm phái quái vợt có cái chứng dùng vừa những người k ê u bình thường nghe người ta nói tới không phải đều cự bọ một còn chưa phải là bị thiết dưa chém món ăn bình thường bị g i ế t đến hết sạch chính là lại còn muốn mua chính m ì n h thắng ta chỉ có thể ha ha đối với những câu nói này tiếu nhiên cũng không quá để ở trong lòng chỉ là nhìn trương lão chờ hắn trả lời trương lão xem tiểu nhiên rất là thật lòng dáng vẻ nói trừ phi ngươi đem tiểu chu thiên tinh đấu trận pháp luyện thành khả năng còn có một tuyến cơ hội thắng người đây mặc kệ ta tập trung ngươi nhận không trương lão n ở nụ cười dỗi một ngón tay cái có quyết đoán có điều có sống ý vậy có không làm đạo lý ba mươi vạn điểm cống hiến nhận đừng nói ta không niệm tình phân chuyện làm ăn chính là chuyện làm ăn ngươi thua rồi có thể chắc là sẽ không lùi tiểu nhiên nhẹ nhàng nợ nụ cười sau đó nói trong tài m liệu tổng cộng năm người ba nam hai nữ cái thứ nhất là một người đàn ông là chu tiên kiếm phái trưởng môn ít nhất đệ tử trì nhự phong hai mươi ba tuổi luyện khí sáu tầng tu vi linh khiếu chân thân không rõ nhưng không ra chu tiên kiếm phái chín đại chân thân ở ngoài sở t r ư ờ n g giết linh chu tiên hai đạo cực kỳ phẩm kiếm quyết có thể sử dụng tiểu vô tướng lưỡng nghi kiếm trận linh vực hàn bằng chi thương chưa từng sử dụng tới nhất lưu võ kỹ nhưng cũng không bài trừ nắm giữ nhất lưu võ kỹ khả năng thứ hai là cô gái chấp pháp điện điện chủ cốc thiên khí đệ tử lý cô yên hai mươi tám tuổi luyện ký sáu tầng đ ỉ n h phong võ giả linh khiếu chân thân chu tiên kiếm phái chín đại chân thân chi diệt vận cùng long có lưu bảy cái linh mạch có thể sử dụng diệt vận c h i nhãn cùng long khiếu diễm long pháo ba loại linh khiếu thiên phú tu hành chu thiên giết địa hai đạo kiếm quyết có thể sử dụng thiên địa sinh diệt kiếm trận linh vực viêm long c h i vực nắm giữ nhất lưu võ ký diệt vận s á t kiếm người thứ ba là nam nhân trưởng lão vạn kiếm sinh đệ tử ngô thiên đảng hai mươi bảy tuổi luyện ký sáu tầng võ giả đỉnh cao linh khiếu chân thân chu tiên kiếm phái chín đại chân thân chi ba trân minh nha có lưu năm cái linh mạch có thể sử dụng kinh hồn chi đề luyện hồn thanh diễm hai loại linh khiếu thiên phú tu hành giết diệt giết tuyệt chu thiên giết địa bốn đạo kiếm quyết có thể sử dụng tuyệt diệt thiên địa đại trợn linh vực tịch hồn chi đông nắm giữ nhất lưu võ kỹ phệ hồn kiếm thứ tư vẫn là một người đàn ông thiếu thương điện điện chủ lý thiếu thương đệ tử dương lợi hai mươi chín tuổi luyện khí sáu tầng đỉnh phong võ giả linh khiếu chân thân chu tiên kiếm phái chín đại chân thân chi thiên long thôn nhật c ầ u ngưng ra m ộ ư ơ i cái linh mạch có thể sử dụng thiên long lá chắn thiên long âm thôn nhật ba loại linh khiếu thiên phú tu hành thiệu thương kiếm quyết tử huyễn kiếm pháp bên trong trùng kiếm quyết có thể sử dụng tam nguyên kiếm trợ linh vực ánh sáng mặt trời trời quang nhất lưu võ kỹ liệt diễm kiếm người cuối cùng là cô gái chu tiên kiếm phái tiền trưởng môn chắt gái t r ú c mịch hai mươi năm tuổi luyện khí sáu tầng tu vi linh k i ế u chân thân không rõ chí ít sở trường về tử h u y ễ n kiếm quyết thiếu thương bên trong t r ù n g quan t r ù n g thiếu t r ù n g thiếu c h ạ c h thương dương sáu mạch kiếm quyết lĩnh vực không rõ nhất lưu võ ký không rõ ở mỗi người tư liệu câu nói sau cùng là võ giả thực lực bất cứ lúc nào biến động khả năng nắm giữ đông đảo lá bài tẩy trở lên tư liệu chỉ cung cấp tham khảo nhìn thấy tiếu nhiên xem xong chương lao đạo tin tức này lần này liền không thường đưa ngươi hiện tại ngươi biết các ngươi có bao nhiêu t r ì n h l ệ đi quả thật nếu như thay đổi tiểu nhiên ra bất luận cái nào luyện khí sáu tầng võ giả nhìn thấy những người này tư liệu khả năng đều sẽ bị giật mình đều là ba mươi không tới liền có luyện khí sáu tầng đỉnh phong tu vi người người đều là tu luyện cao minh nhất võ công đều có bỏ rầm rầm sư phụ phụ linh khiếu thiên phú kiếm trượn nhất lưu võ kỹ một không ít nhưng đối với tiểu nhiên tới nói chỉ từ số liệu thượng khán bình thường a có điều có một người tiểu nhiên rất lưu ý h ắ n chỉ vào chúc mịch tư liệu nói người nữ nhân này tư liệu cũng có ít nếu như ngươi mới vừa nói muốn tiền của ta ta khẳng định không cho loại này tư liệu cũng không cảm thấy ngại lấy ra gặp người t r ư ơ n g láo trận tròn mắt có lúc không có tư liệu cũng là một loại tư liệu nói rõ người này giấu đi rất sâu ngươi phải cẩn thận nhưng thiếu nhiên làm sao sẽ bị câu nói như thế này giao động lập tức nói nói cho ta nghe một chút nữ nhân này ta cảm giác nàng hẳn là khá là vướng tay chân t r ư ơ n g láo đạo chúc mịch cực nhỏ hiện thân người trước này duy nhất tư liệu vẫn là lần trước chu tiên kiếm phái cùng nguyên khí tông tông phái luận võ thì lưu lại đó là ba năm trước nguyên khí tông rất là ra mấy cái cấp độ yêu nghiệt võ giả quét qua trước kia xu hướng suy tàn đại thắng mấy chàng lúc này trúc minh ra trận liền chiến bảy chàng bảy chàng đều thắng mỗi một chàng chỉ khiến cho một đường kiếm pháp một chân linh kiếm trận nào cũng không giống liền linh khiếu thiên phú linh vực những thứ đồ này đều không hữu dụng liền đem nguyên khí tông bảy tên luyện khí sáu tầng đệ tử đánh cho đại bại thua t h i t t i không người dám ưng chiến thiếu nhiên nhạ một hồi đây đúng là rất lợi hại a trương lão nhìn thiếu nhiên một chút phát hiện hắn đúng là một điểm sợ ý tứ cũng không có sau đó mới nói này nào chỉ là lợi hại ta đoán chu tiên kiếm phái rất có thể là đưa nàng lập tức nhâm trưởng môn bồi dưỡng tiếu nhiên vốn là cho rằng nếu như chỉ là luyện khí sáu tầng đối thủ chính mình thật sự là có chút không nhắc lên được kính nhưng nữ nhân này hẳn là một tên kình địch a lần này không có đến không ở thiếu nhiên nhìn đối thủ tư liệu thì chu tiên kiếm phái vận binh trên thuyền trong tài liệu nhắc tới năm người toàn bộ ở trên thuyền bọn họ cũng đang thảo luận t i ế u nhiên tình huống t i ế u nhiên tư liệu bọn họ căn bản không có nhưng chu h i ể u tuyền nhưng là cùng t i ế u nhiên từng giáo thủ chỉ nhược phong nhìn chu h i ể u tuyền cho ra tư liệu kinh ngạc nói người này rất lợi hại a luyện khí sáu tầng một trăm linh tám cái chân linh đều là nhị lưu võ kỹ ngưng vậy nói do hắn chí ít tinh thông một trăm linh tám loại võ công này quá điên cuồng linh cương do nhiều loại linh cương tạo thành thành phần phức tạp biến hóa chi quỷ không người nào có thể cùng chu sư huynh cái này lợi bình nếu như là nói thật khả năng so với nguyên khí tông năm thứ năm đại học đi cản khôn chân pháp còn khó có thể ứng đối linh vực có thể dẫn dắt đối thủ tinh khí thần liên tiếp sử dụng ba thức nhất lưu v õ kỹ trong đó một thức cùng có thể sánh ngang luyện khí chín tầng uy lực linh khiếu chân thân quá nửa là vô cực chiến thú còn có tác dụng ẩn mạch ngưng ra một hư hư thực thực phá phượng c h i đồng linh khiếu phòng ngự chiến giáp cực kỳ mạnh mẽ bị chu sư huynh chem chúng mấy lần một điểm thương cũng không có làm sao có khả năng cái tên này cái tên này là một quái vật ta quyển m 1 kiếm v à máu chương 336, m i ể u lý cô yên suy nghĩ một chút sau đó nói phá phượng linh khiếu chân thân đ ổ đã tuyệt tích mấy trăm năm nhưng căn cứ trước đây các tiền bối ghi chép nếu như chỉ là ấu thể cảnh phá phượng c h i quang hồ quang la chắn kiếm kính la chắn đều có thể ngăn lại nhưng cứ như vậy không thì không cách nào cùng hắn cận chiến sao hắn chân linh nhiều như vậy xa chiến lại sẽ rất chịu thiệt nô thiên đãng nói rằng ta luyện hồn thanh diễm cung ứng với có thể ngăn cản cận chiến hắn võ kỹ nhiều hơn nữa ta cũng không sợ một bộ luyện tuyệt đỉnh kiếm quyết không thể so một đống lớn nhị lưu võ kỹ cường d ư ơ n g lợi cũng gật đầu nói nói cũng phải ông trời của ta long lá chắn cung ứng với có thể ngăn cản được phá phượng c h i quang nên mau chóng cùng hắn quyết thắng bại lấy cường đại lực buộc phát đánh hắn một trở tay không kịp lúc này chỉ nhược phong nhưng có sự khác biệt ý kiến vẫn là đánh tiêu hao chiến tốt nhất hắn cương khí như vậy phiền phức bất luận đối với cương khí vẫn là tinh thần đều là gánh nặng cực lớn hẳn là không chịu nổi tiêu hao chỉ có t r ú c mịch nâng quai hàm ở một bên đờ ra nghe được chì nhược phong đột nhiên mở miệng nói các ngươi có không nghĩ tới tại sao trưởng môn muốn cho chúng ta năm cái đều đi chì nhược phong ngẩn ngơ sau đó nói lẽ nào trưởng môn không coi trọng chúng ta vì lẽ đó muốn đánh xa luân chiến đây cũng quá t r ú c mịch lạnh nhạt nói liên tiếp sử dụng ba thức nhất lưu v õ kỹ còn có một thức uy lực lại có thể đạt đến luyện khí chín tầng công kích đáng sợ lực sau khi còn có thể liền khiến hai đòn phá phượng c h i quang linh lực của hắn nên mạnh bao nhiêu một trăm linh tám bộ võ kỹ nếu như không có thể đem những võ kỹ này luyện đến đỉnh cao có thể từ đỡ chu kiếm của sư huynh trận còn có một cái sức phòng ngự siêu cường chiến khải biến thái như vậy linh vực cái tên này thật là quái v ậ ta chúng ta dù là ai đối đầu hắn đều rất gian nan vì lẽ đó trưởng môn mới phái chúng ta năm người đi đương nhiên không biết là xa luân chiến để kim quang tông lại phái bốn người lại đây là được trước đây chuyện như vậy bình thường đều là ba cục hai tháng ngũ cục ba tháng điều này cũng xê. lý do hoa sư huynh lần này xác thực là có chút mạo thất nhưng là không trách hắn ai trước đó có thể nghĩ đến thế giới này sẽ có như vậy quái vật đâu t r ú c mịch luôn luôn rất ít nói chuyện càng là chưa từng có này khen quá người khác vận b ì n h thuyền yên tĩnh lại bầu không khí có chút nghiêm nghị ngày thứ hai buổi chiều t i ế u nhiên ba người tới võ đài nhìn thấy ngoại trừ kiếm ba bốn người ở ngoài chu tiên kiếm phái nhiều năm người chu khiếu vân cười nói xảy ra chuyện gì chu tiên kiếm phái muốn đánh xa luân chiến sao hoa vô phong ngượng ngùng nói chu sư thúc thực sự là thật không tiện ta ngày hôm qua g ử i thư tín về tông phái thì cũng chưa nói rõ ràng vì lẽ đó tông phái là dựa theo thông lệ phái năm người lại đây nếu không thời gian chậm lại hai ngày cũng được chu sư thúc lại từ kim quang tông gọi người đến đây đi khán đ ạ i khán giả trợn mắt ngoắt m ộ n hoa vô phong lại làm lớn như vậy một âu long thế nhưng quyết đấu do một hồi biến thành ngũ tràng đều là càng tốt hơn bởi vì càng có đến xem không có ai nghĩ đến chu tiên kiếm phái là lo lắng đệ tử của mình thất bại cho nên mới làm dự tính như vậy chu khiếu vân yên lặng nói như vậy cái kia hắn lời còn chưa nói xong tiếu nhiên lên đường không cần p h i ề n thoái như vậy ta một đánh cắp ngươi năm cái tự thành nói xong cho chu khiếu vân một yên tâm ánh mắt mà chu khiếu vân liền thật sự yên tâm hắn đối với t i ế u nhiên ở luyện khí sáu tầng thì sức chiến đấu có lòng tin tuyệt đối lời vừa nói ra trên khán đài càng là tất cả xôn xao cái này t i ế u nhiên điên rồi sao lại muốn vậy một cái ngũ lẽ nào hắn coi chính mình thật có thể thắng ta nhưng là nghe nói t i ế u nhiên ở trên trời dưới thương hội áp chính mình thắng chẳng lẽ hắn cho rằng thắng năm lần có thể được năm lần bồi thường sao quả nhiên không phải người điên liền là người ngu chu khiếu vân mang theo lạc tiểu ý lùi tới bên sân nói vậy thì y theo t i ế u nhiên nói hiện trường sôi trào không ai nghĩ đến chu khiếu vân lại đồng ý hắn cũng điên rồi sao hắn làm sao có thể đối với cái này vô danh tiểu tốt có cường đại như vậy tự tin tiếu nhiên cũng không phí lời bay lên võ đài nói vị k i a đi tới chỉ giáo c h í như vân mấy người đều là nổi giận bọn họ chưa từng bị người nhỏ như vậy xem qua tuy rằng bọn họ xác thực thừa nhận tiếu nhiên đủ mạnh võ giả không tới chân chính giao chiến một khác thắng bại đều là không thể biết được trên giấy tin tức cũng không thể quyết định tất cả dương lợi nhìn bốn người một chút trong năm người lấy thực lực của hắn yếu nhất tất nhiên này t i ế u nhiên muốn làm chết vậy hãy để cho chính mình đi trước giúp bọn họ mò xuống t i ế u nhiên để dương lợi bay lên võ đài cái này hai mươi chín tuổi nam tử cũng không thấy giả một tấm mặt con nít nhìn chỉ là t r ư ừ n g hai mươi tuổi hắn hướng về t i ế u nhiên thi lễ một cái sau đó cũng tương tự không phí lời lập tức liền có chân linh áo giáp phúc đắp lên trên người n a m trôi chân linh kiếm xuất hiện ở bên người hắn càng ngay đầu t i ê n t ổ i phát ra linh khiếu thiên phú thiên long l á chắn còn bày ra h ổ quang l á chắn cùng kiếm kính l á chắn phòng bị t i ế u nhiên phá phượng chi quang không khí chung quanh hắn nhiệt độ trong nháy mắt tăng v ọ n một luồng nóng rực sóng khí đem toàn bộ võ đài bọc lại hắn linh vực ánh sáng mặt trời con ngươi khoảng không cũng ngay đầu tiên điều động sau đó dương lợi cánh chấn động bay lên giữa không trùng hướng về t i ế u nhiên đáp xuống nam trôi chân linh kiếm tạo thành tam nguyên kiếm trận hướng về t i ế u nhiên lướt đi ngoại trừ sở trường ba môn kiếm pháp hắn còn kiêm tu hai môn kiếm quyết làm phụ trợ tác dụng nhìn thấy t i ế u nhiên cũng không n ú c ních d ư ơ n g lợi thầm mắng t i ế u nhiên bất cẩn lập tức há to miệng phát sinh một trận xa xưa thê lương long âm chính là linh khiếu thiên phú thiên long âm những kia ở trên khán đài khán giả có một nửa bị thiên long ngâm tại chỗ chấn động đến mức hôn mê bất tỉnh đây là trên võ đài có bày xuống phòng nửa võ giả võ kỹ quá mạnh mẽ thương tổn được người xem trận pháp không phải vậy chí ít gần một nửa người ngược lại bị một tiếng này thiên long lánh cho miễn cưỡng đánh chết tại như Dương Lợi thiên r t n từng ó đối đầu tiếu n h thể thể long ngâm sau khi dương lợi nhất lưu võ kỹ liệt diễm kiếm trong nháy mắt phát động hắn linh khiếu thiên phú thôn nhật có thể hấp thu quanh thân nhiệt lượng khi hắn đem này thôn nhật thiên phú cùng mình võ kỹ kết hợp lại sau hình thành nhất lưu võ kỹ sau khi này thôn nhật thiên phú chẳng những có thể hấp thu quanh thân nhiệt lượng liền chính hắn linh vực cũng có thể hấp thu hấp thu nhiệt lượng sau khi có thể đem hắn linh cương nhiệt độ tạm thời tính tăng lên ba cái cấp độ t i ế u nhiên trước tiên bị này dương lợi hống một tiếng cũng là trong đầu có nhỏ nhẹ choan váng lại sau đó lúc trước cái kia c ô đáng sợ sóng nhiệt biến mất không còn tăm hơi không khí trở nên cực chi lạnh giá kết ra điểm điểm băng hoa phảng phất đột nhiên từ luyện thép lò nung đi tới bắc cực trời đông giá rét dương lợi trên tay trường kiếm hướng về tiểu nhiên chém xuống hoàn toàn không cảm giác được bên trên nhiệt độ nhưng thiếu nhiên biết đó là sức nóng nội liễm không có nửa điểm tiết ra ngoài sở trí chiêu kiếm này thực sự là tương đương lợi hại thiếu nhiên cũng không ẩn giấu thực lực ngược lại cùng chu nho nhỏ lúc giao thủ hắn hết thệ lá bài tẩy đều bại lộ hiện tại chu tiên kiếm phái người duy nhất không biết khả năng chính là hắn luyện thành tiểu chu thiên tinh đấu đại trận một trăm lẻ tám cái chân linh hạo hạo đang đáng hướng về dương lợi phong đi thiếu nhiên không có ngay đầu tiên dùng tiểu chu thiên tinh đấu trận pháp mà là dùng c ù n g chui nho nhỏ lúc giao thủ phương pháp chân linh như một nhánh đại quân bình thường d i ế t hướng về dương lợi trời thấy dương lợi cả đời này cũng không có bị nhiều như vậy nhị lưu võ kỹ ngưng tụ thành chân linh như vậy điên cuồng tấn công hắn lúc trước ra chiêu quá mạnh có chút thu không tay đang lúc này tam nguyên kiếm trận lập tức liền muốn cùng t i ế u nhiên đích thực linh nhận xác thực nhưng căn bản vô dụng một trăm linh tám cái chân linh cùng nhau nổ ra cơ ư n g khí đánh vào dương lợi tam nguyên kiếm trận bên trên lập tức liền đưa hắn ngũ chi chân linh kiếm cho trực tiếp đánh nổ trong n g á y mắt tiếp theo tiếu niên cùng hết thẻ chân linh phía trước xuất hiện một mảnh đường bằng thẳng mấy chục chân linh bản thể đều đánh vào dương lợi trên trường kiếm đẩy ra trường kiếm của hắn sau đó va nát trước người của hắn hết thẻ tấm kiên lại sau đó có mười mấy chân linh trực tiếp đánh vào ngực của hắn đưa hắn miễn cưỡng nổ ra võ đài ngược lại không lên tiếu niên mỗi lần xuất thủ căn bản không có cái gì kỹ thuật hàm lượng chính là lấy chân linh hải chiến thuật đánh trận dựa vào chân linh nhiều trực tiếp dây dương lợi d ư ơ n g lợi nếu không phải ở trong chớp mắt ra tay như thế hung hăng quả thực không cách nào biến chiêu cũng chắc chắn sẽ không bị bại thảm như vậy nhưng thế giới vinh còn lâu mới có được sự hối dược có thể ăn hắn thất bại Quyền 11, kiếm máu chương 337, Chu Chu nhiều lưu yên ngay vậy liền trương Linh cùng、Chu、Tiên. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không thể tin được chính mình nhịn, trên mặt cũng lộ ra kinh sợ. Làm sao có khả năng nhiều như Trần Linh? 108 cái, 108 bộ nhị 11, 108 kiếm kiếm khả kỹ. mọi cái, tam mặt Làm và vật võ tất thể ra được 337, cả cả có lộ sao sợ. bộ 108 Toàn bộ đến đỉnh bộ chu a o k ả năng này sao? t y ệ tiên đ ố kiếm phái bên kia tiếu phủ sinh nhỏ giọng hướng về kiếm thiên hoa nói sư tỷ nếu bản về võ đạo bên trên thiên phú ngươi là chúng ta bên trong cao nhất ta còn nhớ ngươi khi đó luyện bộ thứ nhất nhị lưu võ kỹ kiếm pháp dùng hai tháng đi kiếm thiên hoa cũng là xuất thần nhìn t i ế u nhiên lúc trước nàng tưởng một kẻ nhu nhược nam tử lại sẽ như vậy mạnh điều này thực vượt qua nàng có thể tưởng tượng cực hạn nghe được tiếu phù sinh câu hỏi nàng đáp hai tháng lẻ ba thiên phía sau có lúc phải nhanh lên một chút có lúc muốn chậm một chút bình quân tính được nhị lưu vũ kỹ bốn chừng mười ngày đi tiểu tử này nhiều nhất hai mươi lăm tuổi coi như hắn là từ nhỏ bị rót vào khí chủng tốt nhất số tuổi là bảy tuổi vậy hắn cũng mới luyện mười tám năm võ bình quân hạ xuống một năm phải đem bộ nhất lưu võ k ỹ luyện đến tuyệt đ ỉ n h tu luyện võ k ỹ tốc độ nhìn như cùng ngươi gần như nhưng hắn còn muốn luyện khí còn muốn cô động linh thiếu những khả năng này luận võ k ỹ càng tốn kiếm thiên hoa lơ đen nói ngươi cứ việc nói thẳng hắn võ đạo thiên phú ở trên ta thôi này rất bình thường thế giới này đều là có rất nhiều làm cho không người nào có thể tưởng tượng kỳ tài ngũ trời nam hải này chính là một người trong đó đi còn có lạc tiểu ý cô gái kia thiên phú cao khả năng chỉ có trúc minh có thể so sánh cùng nhau vậy lần này không phải nguy hiểm không hẳn ngươi không biết trúc mịch đứa bé kia đó cũng là một làm cho không người nào có thể đội chắc quái vật ngươi ở bên ngoài xem ra kiếm thiên hoa tiếu phủ sinh cũng đã là quái vật cấp võ giả nhưng ở trong mắt h ắ n tiếu nhiên cùng trúc mịch đồng dạng cũng là quái vật cấp nhưng thực tiểu nhiên thiên phú căn bản đối với bọn họ tưởng tượng cao h ắ n chỉ là trung đẳng thiên trên tư chất như tiếu nhiên chính mình thường thường nói như vậy hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi còn có một chút đủ nỗ lực không phải vậy thời gian nhiều hơn nữa cũng là lãng phí tiếu nhiên ở thế giới võ hiệp thì thường thường giáo dục trong đó võ giả chọn trình công kích dụ địch hoặc địch tra địch chân chính quyết thắng bại hay là đang chém giết gần người thời gian nhưng đây là chỉ thực lực của hai người không kém nhiều thời điểm đối đầu dương lợi tiếu nhiên một đòn liền thắng bất kể là không phải dương lợi sách lược sai lầm đều đủ để chứng minh dương lợi thực lực và hắn kém đến quá xa thiếu nhiên trận chiến này thắng không thể nghi ngờ hoa vô phong mặt không thay đổi nhìn c h ầ m c h ầ m thiếu nhiên thật hồi lâu mới nói trận chiến đầu tiên kim quang tông thắng thiếu nhiên ngươi có thể cần nghỉ ngơi không cần tiếp tục c á i kế tiếp đi thiếu nhiên trả lời tuân theo hắn luôn luôn đơn giản trực tiếp tác dụng điều này cũng đang cùng chu tiên kiếm phái phong cách chúc mịch bốn người liếc mắt nhìn nhau đã thua một cuộc lại một thua một hồi liền khó khăn chị á i tiếp kế t là nhược c ố t ta tới đi, ta từ t Để đi, cho r ớ c đến giờ không giờ s đối thủ h linh. Nói xong chỉ nhược â n Nói xong phong đứng dậy, đi dậy, thân ớ i đài, võ ư được rồi lễ. Tiếu sư mình, chỉ nhược ớ n nhiên minh, phong đến g về tiếu tiếu rồi chỉ đ lễ, y l ĩ h giáo. trong i nhiên thi cái, xin mời. ế u cũng nhược phong thân Chỉ là lễ một t nháy mắt liền bao trùm một bộ chân linh áo giáp đó là một bộ thanh khí toàn thân khải áo giáp mỗi một điều đường vòng cung đều là lưu t u y ế n hình có một loại ưu nhã vẻ đẹp đồng thời hắn cũng ngưng ra hồ quang lá chắn cùng kiếm cảnh lá chắn đem chính mình bảo vệ hắn thay đổi trước dương lợi cấp tiến có vẻ hơi bảo thủ nhưng tiếu nhiên không dám có nửa điểm xem thường trong đầu lóe lên chỉ nhược phong tư liệu người này nhưng là chu tiên kiếm phái đệ tử của trường môn giấu đi rất sâu dễ cái bản không có người thấy hắn linh khiếu thiên phú tiếu nhiên dùng xé gió chi đồng âm quá rất nhiều võ giả tự nhiên biết một đỉnh cấp linh khiếu chân thân có thể tạo thành dạng gì hậu quả hai bộ cực kỳ phẩm võ kỹ cũng đồng dạng không thể nhỏ xem vì lẽ đó t i ế u nhiên lựa chọn tối truyền thống chiến pháp trước tiên từ thăm dò cha địch bắt đầu http hai mươi bốn chân linh bay về phía chỉ nhược phong mười mấy chân linh hộ tại bên người cái khác ở một bên tới lui tuần tra tùy thời nhi động mạnh mẽ tấn công hai mươi bốn chân linh lần này cũng không có nổ ra cơ ư n g khí mà là lấy bản thể va về phía chỉ nhược phong bản thể tiếp xúc mới có thể tối trực quan cảm thụ đối thủ võ kỹ Đối mặt Tiếu hai i tiến người ê trên n công, chỉ nhược phong thế chỉ b y ra a một một thành h đỏ hai đạo cái h linh â n kiếm. c kia xanh màu chân linh k i ế một hung hăng chém i Nhiên ế đòn í c h t tức nát này đại xuất tiếu nhiên dự liệu tiếu nhiên nhận biết tương đương rõ ràng cũng không phải là chỉ nhược phong hai kiếm chém chết chính mình chân linh cái kia màu xanh chân linh kiếm trực tiếp chém chết chính mình dùng để cô động chân linh phân hồn mà cái kia trường kiếm màu đỏ nhưng là trực tiếp chém nát tạo thành âm dương đại ma bản thể đích thực cương chỉ là trong nháy mắt t i ế u nhiên liền hiểu cái kia màu xanh kiếm có thể chém chết phân hồn nghĩ đến đây là chu linh kiếm quyết có thể trực tiếp thương tổn được linh hồn giết diệt linh thể sao mà cái kia màu đỏ kiếm lại có tương tự đâm xuyên hiệu quả đối với cương khi có phá vỡ khả năng thực sự là biến thái kiếm quyết quả nhiên đủ mạnh đây chính là cực kỳ phẩm võ kỹ uy lực nay thật ra thì vẫn là tiểu nhiên lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa cùng mười đại tông phái đệ tử chân truyền quyết đấu d ư ơ n g lợi để hắn thất vọng nhưng này trì nhược phong nhưng hoàn toàn khác nhau mạnh ngoại hạng phổ thông luyện khí sáu tầng võ giả hiểu ra đến trì nhược phong sợ phải bắt mù chân linh một đòn thì lại nát chân linh áo giáp cũng là không có gì sức phòng ngự thảo nào không người gặp hắn linh thiết chấn thân đối đầu bình thường luyện khí sáu tầng võ giả chỉ bằng này hai đạo kiếm quyết quả thực có thể nói là khó giải chân linh không có tác dụng gì muốn dựa vào tấn công từ xa đống cái này chu tiên kiếm phái đệ tử đơn giản là nằm mơ cận chiến càng là chỉ có thể ha ha những kia chân linh không nữa cùng chu linh chu tiên hai thanh chân linh kiếm liều nổ ra từng đạo từng đạo chân khí đem c u â n lấy cái khác chân linh nhưng nhằm phía chỉ nhược phong bản thể chỉ nhược phong nhất phi t r ù n g thiên trên người lao ra bốn màu anh kiếm tạo thành một bốn d i ệ t kiếm trận đem chính mình hộ ở trong đó lúc này mọi người mới biết chị nhược phong đem giết d i ệ t giết tuyệt chu thiên giết địa bốn đạo kiếm quyết cũng luyện thành mà cái kia chu linh chu tiên hai kiếm cũng như d a o long bình thường bay lượn biến hóa một thanh một đỏ hai á n h kiếm hai ánh kiếm truy đuổi quân q u y ế t biến thành thanh hồng hai sắc kiếm long giết hướng về tiểu nhiên đích thực linh trong đám chính là tiểu vô tướng lưỡng nghi kiếm trợ chị nhược phong cầu ổn trước đem tiểu nhiên đích thực linh c ắ n giết một ít lại nói như vậy coi như mình thất bại tiếp theo chiến trúc minh ứng đối lên cũng phải dễ dàng nhiều nhưng thiếu nhiên làm sao sẽ như ước nguyện của hắn hết thẻ chân linh chia làm hai làn sóng một làn sóng điên cuồng công kích chỉ nhược phong bản thể một làn sóng lây tấn công từ xa công kích cái kia tiểu vô tướng lưỡng nghi kiếm trận một trăm lẻ sáu cái chân linh đồng thời điên cuồng tấn công tương đương với mười cái luyện khí sáu tầng võ giả đồng thời viễn trình tiến công chỉ nhược phong trong nháy mắt liền cảm thấy áp lực cực lớn hai cái kiếm trận đều dung chuyển loại này dày đặc hình oanh t ạ g quá phiến phức còn tiếp tục như vậy gần người cũng không làm được a như vậy chỉ có thể như vậy q u y ề n m 1 kiếm vào máu t r ư ơ n g 338, khổng tước minh vương mắt chị nhược phong hét dài một tiếng tiểu vô tương l ư ợ n g nghi kiếm trận bên người cùng lúc trước bên người bốn di kiếm trận đồng thời hóa thành càn khôn tứ diệt kiếm trận chị nhược phong lấy thân h ợ p trận hướng về tiểu nhiên phóng đi mà trận kia tiếng hú phảng phất long âm kéo dài không ngớt càng ngày càng cao đến cuối cùng càng hóa thành từng trận t h i ệ n âm thanh âm này phảng phất là thiên điệu tươi đẹp nhất giai điệu để tiểu nhiên kinh mạch toàn thân theo đồng thời nhảy lên t i ế u nhiên bản thân sẽ phật môn c ử u tự chân ôn cực thiện loại này lấy âm thanh xúc động người khác kinh mạch công pháp nhưng ngay đầu tiên vẫn là nói không chỉ có là tiểu nhiên bất kể là trên khán đài khán giả hay là đang dưới lôi đài quan đài mọi người kinh mạch cũng theo trận này vang vọng đất trời thiện âm bắt đầu nhảy lên chuyện này đây là cái gì vô cực t h i ệ n tông vô cực thiện sướng làm sao có khả năng c h ì nhược phong nhưng là chu tiên kiếm phái đệ tử a khả năng hắn là vô cực thiện chủ tư sinh đi nay vô cực thiện sướng uy năng mặc dù cùng cựu tự chân ngôn tương tự nhưng uy lực nhưng là càng mạnh hơn có điều tiểu nhiên nắm giữ sai tính quyết công pháp có thể nghịch chuyển kinh mạch của chính mình ở nghịch chuyển từ toàn thân của mình kinh mạch sau khi khiêu động kinh mạch rốt cục bình tĩnh lại mà ngay tại lúc này chị nhược phong đã xuyên qua đệ nhất bậc thang đích thực linh hướng về tiểu nhiên bay đi nhìn qua tầng tầng chân linh chị nhược phong thấy được tiểu nhiên trên mặt hắn hiện ra một luồng ý cười tiểu nhiên nhất thời cảm thấy không ổn c h i nhược phong cái chán đột nhiên xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc cùng t i ế u nhiên phá phượng tri đồng không giống nhau t i ế u nhiên phá phượng tri đồng hắc nhãn hương đồng mà c h i nhược phong này c o n mắt nằm dọc nhưng như màu xanh l i u ly li tạo nên có kiến thức rộng rãi người lập tức nhận ra được đây là khổng tức minh vương mắt c h i nhược phong lại cô động chính là khổng tức minh vương chân thân làm sao có khả năng đây là vô cực thiền tông chín đại chân thân một trong không phải đệ tử chân truyền không cách nào đến thụ lẽ nào hắn đúng là vô cực thiện chủ con riêng những nghị luận này mặc kệ tiếu nhiên chuyện bởi vì bị này minh vương mắt vừa nhìn thấy tiếu nhiên trong đầu chính là một trận t r o n váng trong đầu xuất hiện ở một vị lao tăng ngồi ngay ngắn kim liên các loại hung bạo linh thú nằm dạp phía dưới tiên tính nghe pháp phối hợp vô cực thiện sướng để tiếu nhiên nội tâm vô cùng bình tĩnh đã nghĩ an t ĩ n h như vậy vĩnh viên nghe tiếp vào đúng lúc này chỉ nhược phong tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội gấp đôi kiếm tốc lại cũng tăng lên dữ dội gấp đôi đ ụ c thủng tiếu nhiên đệ nhị bậc thang đích thực linh Kiếm Tiếu trận cắn nát cắn phá c lại, tuy rằng trong n như nhưng chung g chủ ý thức. có là tự phượng h chi đồng xuất hiện ở c h á n của hắn liên tiếp bắn ra hai đạo phá phượng chi quang phá phượng chi quang mục tiêu cũng không phải chỉ nhược phong mà là chỉ nhược phong chu linh giết kiếm hai thanh chân linh kiếm n à y đại xuất chỉ nhược phong bất ngờ phá phượng chi quang có thể ổn định linh hồn cắt đứt linh hồn cùng thân thể liên hệ tương tự cũng có thể cắt đứt phân hồn cùng chân linh liên hệ để chân linh thất liên bị định tại chỗ càn khôn tứ diệt kiếm trận lần thứ hai hóa thành bốn di kiếm trận đã không có giết kiếm cùng chu linh hai đạo kiếm trận tiếu nhiên liền không kiên g rẻ gì cuối cùng vờn quanh ở tiếu nhiên bên người mười mấy chân linh liền hướng về trì nhược phong phong đi trực tiếp đưa hắn bốn di kiếm trận vào nát tiếu nhiên có thể trực diện trì nhược phong mà trì nhược phong ngay đầu tiên lựa chọn trên không trung vòng một chút liền muốn rời xa tiếu n h i n mặc dù có hai mặt tấm khiên có thể đỡ phá phượng chi quang thế nhưng chém giết gần người thì này hai mặt tấm khiên liền không nhiều lắm dùng cùng có hơn một trăm cái chân linh tiểu nhiên xa chiến rất thống khổ nhưng cùng với nắm giữ phá phượng chi quang tiểu nhiên cận chiến tương tự cực kỳ thống khổ thực sự là khó chơi lại có thể chịu được khổng tức minh vương mắt linh lực của hắn quá mạnh mẽ nếu như ta cô động chính là ngô sư huynh ba c h â n minh nha luyện hồn thanh diễm liền có thể bất cứ lúc nào hộ thể không sợ phá phượng chi quang a đáng tiếc ta linh khiếu chân thân là kiếm vũ kim bằng kiếm vũ kim bằng là tốc độ gần như chỉ ở cánh vàng đại bằng bên dưới linh khiếu chân thân đồ làm trì nhược phong điều động linh khiếu thiên phú cực tốc thì tốc độ phi hành có thể tăng vọt gấp đôi hắn căn bản không sợ sẽ bị t i ế u nhiên đuổi theo chỉ là cực tốc cũng có có tác dụng trong thời gian hạn định không thể làm vì là thường quy thủ đoạn không phải vậy chỉ bằng cái này hắn liền có thể ở t i ế u nhiên đích thực linh hải bên trong tới lui tự nhiên cùng t i ế u nhiên như thế hắn chủ tu linh khiếu chân thân đồ là cánh vàng đại bằng mà dùng ẩn khiếu ẩn mạch ngưng luyện khổng tức minh vương mắt có điều ở cái thời điểm tiểu nhiên làm sao sẽ làm hắn rời đi đáp lại loại này đánh rằng co bị khổng tức minh vương mắt tập trung thật sự là quá khó tiếp thu rồi tiểu nhiên không dám nói chính mình còn có thể chống đỡ bao lâu phá phượng chi đồng cùng này khổng tức minh vương mắt khác nhau chính là ở khổng tức minh vương mắt là kéo dài tính choáng váng s ở kỳ hiệu mà tiểu nhiên phá phượng chi quang hiệu quả là càng mạnh hơn nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định quá ngắn chỉ cần đối thủ sống quá hai cái hô hấp liền không có tác dụng hỗn loạn chi trì ngay lập tức toàn lực điều động phát tâm từng trận bên trong chỉ nhược phong tinh huyết chân c ư ờ n g tinh thần đều trở nên chấm lên tốc độ không khỏi chậm một chút mà lúc này tiếu nhiên cầm trong tay hiên viên kiếm đã điều động hắn lên cấp nhất lưu võ kỹ thanh liên phá khí quyết thanh liên phá khí quyết là cùng hỗn loạn chi trì tối phù hợp võ kỹ tiếu nhiên không sợ trực diện chỉ nhược phong chu linh chu tiên hai đạo kiếm quyết theo tiếu nhiên này chu tiên kiếm quyết mới là phá khí thức hoàn mỹ nhất lên c ấ p rất nhớ đoạt tới tay a ở thanh l i ê n phá khí quyết thức mở đầu bên dưới chị nhược phong tinh khí thần tam bảo có bị ổn định xu thức hắn lựa chọn cùng chu h i ể u tuyển vệ ương đối ngay lập tức ra sức d â y rủa nhưng sau một k h ắ c thanh l i ê n phá khí quyết liền theo hắn d â y rủa bắt đầu điên cùng dẫn dắt chị nhược phong tinh huyết chân cương tinh thần nhất thời có chút hôn l o ạ n lên t i ế u nhiên trong tay một đoá sen xanh nở rộ chị nhược phong trên mặt hiện ra nghiêm nghị cực điểm vẻ mặt hồ quang lá chắn cùng kiếm kính lá chắn cực hạn co rút lại trường kiếm trong tay b ư ớ c ra một tia ánh sáng đỏ hướng về cái k i a đ ó a sen xanh chém tới vê anh trong thiên địa truyền đến một trận nổ vang tuôn ra một đoàn thanh hồng giao nhau ánh sáng tiếu nhiên chỉ cảm thấy một nguồn kiếm khí trực tiếp nhập vào cơ thể mà vào h á n phòng ngự tuyệt đối trong nháy mắt dựa vào phá may mà long lân chiến giáp đem kiếm này khí càng dưới không phải vậy kiếm này khí sợ muốn tiến quân thần tốc chu tiên kiếm quyết phá khí thuộc tính thực sự là cực kỳ đáng sợ sau đó kiếm này khí liền bị t i ế u nhiên dùng nuốt chừng bầu trời vây ở một chỗ mở ra ẩn mạch bên trong đem chỗ này ẩn mạch nuốt lại mà t i ế u nhiên thanh liên phá khí quyết trong nháy mắt chém nát chỉ nhược phong hai mặt tấm kiên h một đạo phá phượng chi quang liền đánh chỉ nhược phong trên người cái kêu một mực trong đầu niệm kinh láo tăng cuối cùng biến mất không còn t â m hơi chỉ nhược phong ngay lúc sắp té rớt trên đất t i ế u nhiên kim đạt ma hóa thành một bàn tay lớn đem chỉ nhược phong nâng ở trong lòng bàn tay giao thủ thời gian chút nào không lưu tay nhưng ở chiến thắng sau khi tiểu nhiên là rất có phong độ trận chiến này thiếu nhiên lại là t h ắ n g rồi tuy rằng song phương lúc trước hai phe đều có thăm dò lại có xa chiến đánh gần nhưng án thái cổ đại lục phép tính hai cái mới là hai cái đối mặt tiểu nhiên hai cái đối mặt liền bắt giữ chu tiên kiếm phái đệ tử của trưởng môn thân kiêm chu tiên kiếm phái vô cực thiền tông hai tông trưởng chỉ nhược phong hết thầy khán giả lại một lần yên tĩnh lại bọn họ đã không biết phải nói gì được rồi cái này tiểu nhiên nơi đó nhô ra hắn là thần thánh phương nào phá phượng c h i quang có tác dụng trong thời gian hạ định qua chi nhược phong từ kim đạt ma trên tay nhảy đến xem sắc mặt tái xanh nhìn tiếu nhiên nói ta thua ngươi đến tột u cùng là thần thánh phương nào võ công của ngươi đại thể đều không phải là kim quang tông hết thảy thiếu nhiên lạnh nhạt nói kim quang tông khách khanh t i ế u nhiên quyển m 1 kiếm vào máu chương 339, c cái gọi là siêu phẩm võ kỹ khách khanh kim quang tông khách khanh tiểu tử này là kim quang tông khách khanh mười đại tông phái khách khanh là cái gì khái niệm gần ngàn năm đến mười đại tông phái vẫn không có thiên nguyên cảnh trở xuống k h á c khanh người này mới luyện khí sáu tầng a khó đạo kim quang tông người khẳng định hắn có thể lên cấp thiên nguyên cảnh sao từ khi nhân tộc sáng lập võ đạo tới nay không biết bao nhiêu kỳ tài ngất trời kẹt ở luyện khí chín tầng cả đời không được tiến thêm như đường nguyện đã ở luyện khí chín tầng thẻ hai mươi năm mới lấy bước vào thiên nguyên cảnh hoa vô phong cũng kẹt ở luyện khí chín tầng đã hai mươi năm vẫn chưa thể bước vào thiên nguyên vô cực thiền tông vô tướng tiểu hòa thượng đại thiên ma tông tô mập vũ nguyên khí tông tông không có đức hạnh thiên cơ các kỷ ngàn tìm đột giáp tông ra c ắ t dịch thiên hạ thương hội l a thịnh linh khí tông mới thanh b ụ i cùng quảng cầm người t â m những người này cái kia một không phải đại danh đỉnh đỉnh tài năng ngất trời uy danh truyền khắp nhân tộc đích mỗi một góc nhưng bọn họ đồng dạng ở luyện khí chín tầng t h ẻ hai mươi ba mươi năm có thể hay không bước vào thiên nguyên vẫn là chưa biết kim quang tông dựa vào cái gì khẳng định như vậy tiểu nhiên nhất định có thể vào thiên nguyên cảnh thiên nguyên vẫn tâm thế giới này có thể đem người khác thấy rõ dễ dàng có thể đem chính mình thấy rõ liền khó khăn lại như trong lịch sử chứ danh nhất một bị đập chết ở thiên nguyên cảnh võ giả dương minh sơn trước khi chết nói tới phá núi bên trong kẻ t r ố n g dịch phá trong lòng kẻ t r ố n g khó chính là kiếm tam cũng ở lại sững sờ đã lâu mới đúng chu khiếu vân nói khiếu vân huynh việc này ngươi có thể làm đến không chân chính này thiếu nhiên căn bản không phải kim quang tông đệ tử làm sao có thể đại biểu kim quang tông cùng ta phái tranh c ư ớ c nguyệt hoa kiếm thánh truyền thừa chu khiếu vân nói tiếu nhiên chưa từng có đã nói hắn là kim quang tông đệ tử hắn là lấy thân phận bằng hữu đại tiểu ý xuất chiến huống hồ khách khanh thì lại làm sao khách khanh đại tông môn xuất chiến không phải bình thường nhất chuyện sao tông môn đệ tử chính là biên chế bên trong người mà khách khanh lại như ngoại viện đại tông môn xuất chiến thực sự không thể bình thường hơn được chu khiếu vân trả lời không khích khả kích cái này muộn thiệt thòi chu tiên kiếm phái an chắc hoa vô phong mặt không hề cảm xúc nhìn tiểu nhiên nói đệ nhị chiến ngươi thắng rồi Có muốn m không nghỉ ngơi hay ộ tiến chút? t u i ê nhiên gật đầu nói, muốn. Nói xong cũng đầu muốn. nói, Nói k ô n quản n g h ề về u muốn người như vậy, lập tức khoanh chân ngồi tinh toạn. Hắn cũng không g phải là phải về khí, vậy, lập là là tức mà cứu m ộ thân c ú t tru tiên này như đem nghiêm phong ở hẳn khiếu bên trong cũng chẳng không khiếu kiếm bởi coi khí, đem bao ở vì được l u Tiếu i ê n thể â n t h biến thành một chiến trường hắn điều động các loại bất đồng chân cương các loại bất đồng võ kỹ ở trong người cùng với dây dưa ở t i ế u nhiên từng thử một nghìn tám trăm ba mươi hai kém hơn sau tiểu nhiên rốt cục đem này chu tiên kiếm khí làm hiểu rõ một chút tiểu nhiên sử dụng độc cô cựu kiếm phá khí thức thì là lợi dụng chính mình trường kiếm cùng chân khí các loại chấn động ở phá tan đối thủ vận chuyển chân khí không khoái nối liền không thuận chỗ nhưng ở luyện khí ba tầng đại thành sau khi bình thường võ giả đích thực khí đều hòa hợp hoàn mỹ ít có kẽ hở vì lẽ đó tiểu nhiên sáng chế ra thanh l i ê n phá khí quyết còn chưa tiếp xúc liền dẫn dắt đối thủ chân khí chế tạo ra kẽ hở đến mà nay chu tiên kiếm khí những kiếm khí đó lại kết thành hơi nhỏ trận pháp nếu như không phải nhiều lần như vậy thử nghiệm t i ế u nhiên linh lực lại là đủ mạnh t i ế u nhiên căn bản không phát hiện được t i ế u nhiên đối với trận pháp không hiểu rất rõ vì lẽ đó cũng không phân tích nhưng khoảng t r ừ n g vẫn là đem một ít trận pháp đặc tính nhớ một cách đại khái thì ra là như vậy nhị lưu v õ kỹ ở cương khí kỹ xảo cấp độ trên đã đạt đến đỉnh cao nhất lưu v õ kỹ nhưng là đem linh lực bí kỹ hoặc là linh khiếu thiên phú cùng võ kỹ hòa làm một thể mà siêu phẩm võ kỵ nhưng là cương khí cùng linh lực diễn biến các loại loại nhỏ trận pháp này có thể so với ở trên đầu tia trên đ i ề u tự còn khó hơn a thảo nào chỉ nhược phong đi học mấy bộ kiếm pháp này chu tiên chu linh hai bộ kiếm quyết không muốn cái một thời gian hai mươi năm thật sự là khó có thể nắm giữ a nhưng là tiểu ý học song tử huyễn song người ta cái này cũng là siêu phẩm võ kỵ nàng tối tốn thêm một năm không tới thời gian nàng mới thực sự là một chân chính quái vật a tiểu nhiên nhớ tới trước đây lạc tiểu ý đem một bộ không đủ tư cách võ k ỹ luyện được lợi hại như vậy chính mình dạy nàng cái gì cũng là vừa nhìn liền hiểu vừa học liền biết một hồi liền tinh đối với người như thế hắn chỉ có thể lắc đầu nếu như không phải là mình so với nàng có thêm nhiều thời gian như vậy chính mình sớm bị nàng bỏ rơi mấy trăm con phố kim quang tông người kỳ thực còn cùng có thấy rõ lạc tiểu ý tiềm lực không phải vậy đánh sớm phá cái kia nếu như không có rót vào khí chủng c Hoa ỉ thỉnh có có chi chân có chút thể trở thành tử thể thu tử truyền. thấy tiếu t khi nhiên như không kiên nhẫn, h ở làm nội môn người ngồi kiên đệ đem đệ đều mới Mọi sau lâu vậy, ả n người ồn g có ảo. o h vô phong đối với kiếm tam nói sư thúc hắn đang làm gì kéo dài thời gian sao hắn không lớn bao nhiêu hao tổn a kiếm tam lắc đầu nói hắn ở thôi diễn trong cơ thể chu tiên kiếm khí a sao có thể có chuyện đó hắn mới luyện khí sáu tầng a hắn linh lực rất mạnh nhận biết tự nhiên cũng là cực cường nhưng chu tiên kiếm khí nếu như dễ dàng như vậy liền bị người đẩy n g ư ợ c thành công cũng không có thể trở thành ta phái bí mật bất truyền hắn có điều làm không công thôi rốt cuộc thiếu nhiên đem chu tiên kiếm phái tiêu hao hết hắn đứng lên lúc này đã là trăng lên giữa trời nửa đêm chu tiên kiếm phái cũng rất rộng lượng lại để thiếu nhiên hồi khí lâu như vậy có ở trên trời hai vòng không biết món đồ gì đem võ đài chiếu lên sáng như ban ngày trên khán đài khán giả đã sớm chờ đến thiếu kiên nhẫn nhưng không phải nghĩ còn có thể nhìn thấy càng đặc sắc quyết đấu đã sớm lãnh người nhìn thấy thiếu nhiên rốt cục ngồi dậy bắt đầu vỗ tay hiện tại đã không có người dám có nửa điểm coi thường thiếu nhiên bọn họ tin tưởng đón lấy trận này nhất định là đặc sắc long tranh hồ đấu thiếu nhiên nói để các vị đợi lâu phía dưới vị nào tới chỉ giáo t r ú c mịch đứng dậy đi tới võ đài ta đến đây đi thiếu nhiên dĩ kinh thắng rồi hai chàng nếu như lại để cho hắn thắng một hồi còn lại hai chàng cũng không cần đánh vì lẽ đó làm như trong năm người mạnh nhất t r ú c minh nhất định phải lên đài chúc mịch vóc nàng g phóng thượng ư ờ i tới cực cao, tới địa cầu thượng đó chính địa đó l cực kỳ k h vóc người, đối một với tiểu nhiên nói các hạ thắng liên tiếp hai chàng thực lực mạnh vượt xa ta tưởng tượng cuộc chiến đấu này ta không cách nào lưu thủ làm ta sợ a ta không phải dọa lớn tiểu n h i n cười nói võ giả so chiêu vật lộn sống mái vậy có lưu thủ chi lễ xin mời trúc minh khẽ gật đầu liền mặc vào mình chân linh khải trên khôi giáp giấy lên một trận ngọn lửa màu xanh ngọn lửa này tiểu nhiên ở tư liệu đồ giải trên từng thấy đây là ba chân minh tà luyện hồn thanh diễm có thể trực tiếp thiêu đốt đối thủ linh hồn cũng có thể ngăn cản đối thủ linh hồn loại công kích nói cách khác rất có thể ngăn cản được tiểu nhiên phá phượng chi quang nguyên lai n g ư ờ i cô động ba chân minh tà linh khiếu chân thân đồ a tiểu nhiên nợ nụ cười ta không phải chỉ dựa vào phá phượng c h i quang mới đi tới hôm nay a chân linh phi ra ngoài thân thể vừa bị chỉ nhược phong vắt diệt tám cái hắn còn có một trăm cái chân linh một trăm linh tám cái chân linh hướng về trúc mịch phong đi nổ ra ba làn sóng không có khe nối liền công kích đủ loại cương khí giống như là thủy triều dâng tới trúc minh trúc minh lạnh nhạt nói sai không phải minh n h a là minh phượng a nói xong trên người nàng bay ra bảy bảy bốn mươi chín đạo chân linh kiếm trong nháy mắt bảy xuống vô cực hôn nguyên kiếm trận bốn mươi chín cái chân linh tuy rằng không sánh được t i ế u nhiên nhưng là là vượt xa thường nhân tưởng tượng thảo nào kiếm thiên hoa sẽ như vậy nói nàng chu tiên kiếm phái luyện khí cảnh mạnh nhất bốn mươi chín loại kiếm pháp nàng đều luyện thành bao quát tám đạo không phải đệ tử chân truyền không truyền ra kiếm quyết nữ nhân này mạnh đến nỗi vượt qua tưởng tượng a thảo nào liền kiếm thiên hoa cường giả như vậy đều gọi nàng vì là quái vật nàng thật là gần ngàn năm đến chu tiên kiếm phái đệ tử kiệt xuất nhất không có một trong Quyền、11. k i ế mà v máu thiên r ư ơ n song g vô bán t ể Ở thế g ớ i hiệp cái gọi là kiếm trận bất quá là mấy thanh kiếm hợp lý phối giả người i võ thanh hợp hợp hay hoặc giả là chúng công lực của quá dụng là là lý là l mấy trận bất ta sử hợp lại cương ù n nhau, n g h tỷ hàng s kiếm trận, n ư người ờ i chiêu phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau đồng ra trợ hợp, hỗ bắt ạ n lệnh hồ sung hở, hồ để c cách có đến không cách nào h phá, ể đầu â y cũng là người trước. Mà thiên cương người thiên là Mà bắt đ thất tinh trận cùng cái bang đả cầu trận nhưng là người sau toàn chân thất tử điều động thiên cương bắt đầu thất tinh trận thì thậm chí có thể đem hoàng dược sư nhốt lại thái cổ đại lục trận pháp không giống nhau lấy chân linh thi triển ra trận pháp chẳng những có này hai loại công năng còn sẽ sinh ra một ít chân linh nguyên bản không có uy năng như vừa trì nhược phong tiểu vô tương lưỡng nghi kiếm trận có thể đem người vây ở trong trận tồi sinh vô tận kiếm khí cắn giết còn có thể đối với kẻ địch công g i a cương khí sinh ra phản chế lực lượng chỉ là hắn không có cơ hội sử dụng kiếm trận nhốt lại t i ế u nhiên nhưng luyện khí năm sáu tầng sử dụng kiếm trận đều là sơ cấp phiên bản nói như vậy như chu tiên kiếm phái đệ tử muốn lên cấp luyện khí bảy tầng sau khi mới có thể đem mình võ đạo chân thân ngưng luyện ra một hoàn chỉnh kiếm trận khi đó kiếm trận uy lực mới có thể hoàn toàn hiện hóa ra ngoài t ỷ như chu h i ể u tuyền tuyệt diện thiên địa kiếm trận lúc trước hoa vô phong kiếm trận còn có kiếm thiên hoa thủy mạc thiên hoa tiếu nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua vô cực hôn nguyên kiếm trận vì lẽ đó cũng không biết nó sẽ có cái gì uy năng nhưng không ngại thử một lần đối với tiếu nhiên nổ ra đích thực cương chúc mịch cũng không ngăn cản nhưng thiếu nhiên công kích vừa rơi vào trong kiếm trận liền như rơi xuống nước nóng bên trong như là hoa tuyết trong nháy mắt biến mất không còn tam tích có chút lợi hại không giống ta bất không âm dương ấn không phải là bị hấp thu rời đi là bị trực tiếp diệt vòng sao nhìn thấy thiếu nhiên cẩn thận thăm dò t r ú c mịch thầm nói thật rất cẩn thận tất nhiên như vậy đến lượt ta đánh tới đi t r ú c minh bay lên trời kiếm trận xoay một cái tám đạo chân truyền kiếm quyết liền hướng về thiếu nhiên đích thực linh quần vắt giết tới nàng lấy này tám đạo chân truyền kiếm quyết mở đường hướng về t i ế u nhiên bay đi t i ế u nhiên từng trải qua chu linh chu tiên hai đạo kiếm quyết uy lực một trực tiếp chém chết linh thể một có phá khí phá vỡ khả năng nhưng t i ế u nhiên vẫn để cho mình chân hình tiến lên nên tiếp bất không âm dương ấn ngạnh xinh xinh đích đụng vào chu tiên kiếm trên âm một tiếng nổ vang t u ô n ra một chùm sáng vũ bất không âm dương ấn bị đánh đến mạnh mẽ bay ngược ra ngoài bản thể trên hiện ra một vòng một vòng sóng gợn nhưng cũng không có như tướng tài như vậy bị tại chỗ chém chết khi chiếm được bắc minh t h à n công sau khi không khoảng không âm ấn, ấn uy lực cũng tăng lên rất nhiều đây là thiếu nhiên vừa nghiên cứu lâu như vậy chu tiên kiếm tức giận kết quả tuy rằng vẫn không cách nào có thể kháng cự nhưng cũng có thể thông qua bất không âm dương ấn đem kiếm khí phát tiết ra ngoài ở chu tiên kiếm muốn đuổi theo kích thời gian độc tôn ấn liền tiến lên đón mặc dù không cách nào đem chân áp nhưng cũng có thể chậm c h ạ m hành động của nó để nó không cách nào đẩy mạnh lấy độc tôn ấn cùng bất không âm dương ấn đối phó chu tiên kiếm mà đối đầu chu linh kiếm t i ế u nhiên nhưng là dùng huyết thần tử cùng quý hoa thần trâm huyết thần tử đồng dạng có nuốt chửng đối phương tinh khí thần khả năng nó công ra cương khí cũng có năng lực như vậy đang hấp thu nhiều như vậy võ giả tinh khí thần sau khi nếu bản về kéo dài lực huyết thần tử ở t i ế u nhiên đích thực linh bên trong xếp hạng thứ nhất nó nổ ra mấy trăm đạo huyết quang mỗi một đoàn huyết quang nhào tới chu linh trên thân kiếm mặc dù sẽ bị lập tức vắt diệt nhưng là có thể đ è m chu linh trên thân kiếm p â n hồn cùng chân cương làm hao mòn một phần mà quý hoa thần châm tốc độ nhanh nhất càng có thể tụ tán như ý mỗi khi có huyết thần tử căng thẳng thời gian liền phân ra một phần bản thể đánh vào bên trên mặc dù sẽ bị lập tức vắt diệt nhưng trong thời gian ngắn vẫn là ngăn cản chu linh kiếm thế tiến công này hai đạo kiếm quyết thiếu nhiên từng thấy vì lẽ đó ứng đối lên tuy rằng vất vả nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng ngăn trở đối đầu giết thần cùng giết thánh hai đạo siêu phẩm kiếm quyết thiếu nhiên không biết ngọn ngành vì lẽ đó càng dám bất cần này hai đạo siêu phẩm kiếm quyết mỗi cái đều lấy mười lăm trở lên chân linh lấy tấn công từ xa mạnh mẽ h oanh kích căn bản không cho chúng nó cơ hội gần người mà cái khác chân linh toàn lực mạnh mẽ h oanh kích chúc mịch bên người kiếm trận trong lúc nhất thời đẩy trời đều là linh cương nổ tung đốm lửa lại như vô số đạn đạo ở trên trời đấu giống như vậy chúc mịch trong lúc nhất thời không được tiến thêm cái tên này chân linh thật sự là nhiều lắm hơn nữa đều là nhị lưu võ kỹ ngưng luyện mỗi người đều rất khó triển tiềm lực rất lớn thậm chí có lên cấp siêu phẩm khả năng xem không đi được hiểm là không được nghĩ tới đây những bàn đó toàn ở nàng quanh người đích thực linh kiếm lập tức bay ra ra đem thiếu nhiên cùng hắn đích thực linh toàn bộ vây vào giữa chúc mịch làm lớn ra kiếm trận của nàng nhưng cũng đem chính mình trực tiếp bại lộ ở thiếu nhiên trước mặt thiếu nhiên phe phẩy cánh lại phát hiện kiếm rực không quỹ không chiến thân pháp không sử dụng ra được bởi vì nổ ra đi đẩy ngược cánh cùng thân thể cương khí trong nháy mắt thì sẽ biến mất không còn t ă m hơi cùng vừa sự công kích của hắn như thế không chỉ có là bản thể của hắn liền ngay cả hắn chân linh cũng là nổ ra cương khí lập tức thì sẽ biến mất liền ngay cả tiểu nhiên l i n h vực hỗn loạn chi chỉ cũng sẽ tán loạn trên không trung lời nói như vậy lấy chân linh đối đầu cái kia bốn đạo siêu phẩm kiếm quyết liền tương đương chịu thiệt vì lẽ đó tiểu nhiên lập tức đem hết t h ể chân linh thu hồi trong cơ thể tiểu nhiên nhìn chúc mịch nói rằng thì ra là như vậy như vậy chúng ta cũng chỉ có thể cận chiến n à y vô cực hốn nguyên kiếm trận có thể đem võ giả nổ ra cương khí diệt vong nhưng võ giả trong cơ thể cương khí nhưng không ảnh hưởng tới trúc mịch lắc đầu nói là ngươi không phải chúng ta vô cực hôn nguyên kiếm trận có thể đem võ giả công ra l ý thể cương khí tán loạn nhưng đối với cấp bậc kém quá nhiều công kích đồng dạng vô hiệu là trúc mịch cũng không xác định tiểu nhiên cái kia một thức có thể so với luyện khí chín tầng công kích có thể hay không cũng bị đại trận tán loạn trực diện lúc nào cũng có thể xuất hiện mạnh mẽ một đòn coi như là nàng cũng tương đương chi mạo hiểm cho nên nàng có càng bảo đảm phương pháp trong kiếm trận hiện ra hiện mấy trăm đạo kiếm cương hướng về tiểu nhiên điên quần chém tới hiện nhiên kiếm trận tán loạn cương khí khả năng chỉ đối với kẻ địch hữu hiệu lạc tiểu ý tâm đều giật dưới thay đổi là nàng tình huống này dưới chắc chắn phải chết tiếu nhiên có thể ngăn cản được sao đang lúc này tiếu nhiên trên người xuất hiện một vòng bạch quang những này kiếm cương chém tới này đạo bạch quang bên trên lập tức như đụng vào vách tường tennis bình thường bị bắn ra ngoài t r ú c mịt hơi sắc sợ vô hạn phòng ngự khán đài một chàng thốt lên đây là cái gì võ công không phải cương khí ly thể sẽ bị tán loạn sao đây chẳng lẽ là hắn lại một cái phòng ngự hình chân linh không quá như a cái gì nhãn lực cái kia tiểu nhiên nhất định cô động chính là vô cực chiến thú linh khiếu chân thân đồ đây là vô cực chiến thú linh khiếu thiên phú vô hạn phòng ngự nay ta biết có điều có người nói bình thường chỉ có thể duy trì hai cái hô hấp tiểu nhiên thua chắc rồi hắn không thể ở hai cái hô hấp đánh bại chúc mịch cũng không nhất định ác hắn cô động như vậy chân linh võ ký mạnh có thể tưởng tượng được trước i nhiên này, quyển bạch quang đúng là vô cực chiến thú linh khiếu ế u quyển quang thu này đúng thiên phú, vô hạn phong ngự, nó bạch phú, là thể cực có vô vô t ở o ngoại n gian ngắn g thời tất xích bài lai cả c ơ n cần không vượt qua nó có thể thừa nhận cực hạn, liền không cách nào thương tổn được nó. g khí, chỉ thể thừa cách có cực được vượt ư t qua r ở sở lưu hương thế giới tiểu nhiên liền ngưng ra vô cực chiến thú chín đầu linh mạch kích hoạt rồi vô cực chiến thú hai cái linh khiếu thiên phú một la ngự khí có thể khống chế bất đồng khí dung hợp bất đồng khí tiểu nhiên nhất lưu vô kỹ ngự linh quyết cùng chuyển linh quyết đều là vì vậy mà đến tiểu nhiên vừa n ã y có thể tạm thời đem chu tiên kiếm k h í k h ô n g chế ở trong người ẩn mạch bên trong cũng là bởi vì cái này linh khiếu thiên phú tồn tại hai là đọc khí xem đọc cái thiên phú này linh khiếu không có sức chiến đấu gì nhưng cũng đối với để tiểu nhiên đối với các loại tức giận năng lực nhận biết trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ mấy lần không phải vậy vừa n ã y cũng không cách nào phân tích ra chu tiên kiếm tức giận một điểm bí mật mà cái này vô hạn phòng ngự linh khiếu thiên phú vẫn là lần này ở đại đường thế giới mới kích hoạt đi ra ngoài tiểu n h i n nói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 giết thần kiếm quyết chém ra mang ra một trận nổ v a n g trên trường kiếm sinh r a đỏ tươi như máu đích thực cương huyễn ra mấy đạo kiếm ảnh nàng muốn cùng tiếu nhiên nhiều lần kiếm pháp nhưng vào lúc này dị biến lại xảy ra tiếu nhiên trên trường kiếm dĩ nhiên b ư ớ c lên kiếm vô hình mang vùng không gian này tựa hồ cũng tại đây kiếm thế giới vạn mẹo để chúc mịch đối với không gian cùng thời gian không cách nào tinh chuẩn phán đoán tuy rằng ảnh hưởng không lớn nhưng cao thủ tranh đấu sai một ly đi một ngàn dặm đinh một tiếng vang lên dọn d ã của nàng giết thần kiếm quyết lại bị tiếu nhiên đẩy ra mà giết thần kiếm khí cũng không cách nào phá tan tiếu nhiên vô song bá thể vô cực phòng ngự có mạnh như vậy à còn có này cương khí lại sẽ không tán loạn không đúng đây không phải là cương khí chẳng lẽ là một loại nào đó linh lực bí kỹ có thể đem linh lực chuyển hóa thành tương tự cương khí tồn tại thế giới này còn có loại bí kỹ này sao t r ú c mịch đoán không sai chiêu thức này kiếm chiêu chính là tiếu nhiên lấy m ã a người tinh thần bí kỹ tu thành nhất lưu võ kỹ chuyển linh quyết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 trường kiếm của hắn giống như trường giang đại h ạ bình thường liên miên bất tuyệt hướng về t r ú c mịch đi hai người song kiếm như t r i ể n miên tình nhân muốn nói c ò n nghỉ muốn cách c ò n lưu không nói hết t r i ể n miên hung hiểm chỗ khó có thể nói nên lời song kiếm trong nháy mắt c u ố n quýt bách kích kiếm kích không ngừng bên thai t r ú c mịch liền đổi mấy chục loại kiếm nhớ lại cũng không phá được vô song bán thể nàng lại mất tiên cơ liên tiếp lui về phía sau bất đắc dĩ gọi trở về tám c h i siêu phẩm võ kỹ cô động đích thực linh kiếm mới từng điểm từng điểm cứu vãn xu hướng suy tàn nhưng t i ế u nhiên rốt cuộc đến cơ hội trong cơ thể đích thực linh lập tức nổ ra bàng bạc chân cương cùng t i ế u nhiên bản thể đích thực cương hòa làm một thể chiêu thức này chính là t i ế u nhiên ngự linh kiếm quyết trước kia là ở thể nơi dung hợp hết thể chân linh công ra đích thực cương nhưng lần này bất đắc dĩ t i ế u nhiên chỉ có ở trong người dung hợp điều này cần t i ế u nhiên cực hạn không chế dung hợp vi năng để uy lực hoàn toàn nội liễm mới có thể bị linh mạch gánh chịu nguyên bản vô cực chiến thú linh mạch vốn là không thể nào chịu đ ư ợ c mạnh mẽ như vậy cương khí phát ra nhưng t i ế u nhiên cải tiến trôi qua vô cực chiến thú linh khiếu cùng linh mạch đã so với nguyên bản cường rất nhiều có thể sánh ngang thậm chí người siêu việt tộc đứng trên tất cả linh khiếu chân thân đồ nguyên bản vô cực chiến thú linh khiếu thiên phú ngự khí cùng đ ộ c khí cũng không mạnh như vậy nguyên bản vô cực phòng ngự cũng không chặn được siêu phẩm v õ kỹ bởi vì vô cực chiến thú linh khiếu chân thân đồ thăng cấp vì lẽ đó nó linh khiếu thiên phú cũng là trở nên mạnh mẽ mấy lần hơn nữa t i ế u nhiên đối với mình chân cương điều khiển lại cực có tự tin vì lẽ đó hắn làm xong rồi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 tiểu nhiên công kích chém tới trên khiên tấm khiên theo tiếng m à nát nhưng t i ế u nhiên này một cái ngự linh quyết cũng bị đỡ c ư ờ n g quang đánh tan t r ú c mịch chưa tỉnh hồn nhìn t i ế u nhiên trên người luyện hồn thanh d i ệ m biến mất không còn t â m hơi hồ quang l á chắn cùng kiếm kính lá chắn cũng bị t i ế u nhiên đòn đánh này nổ nát càng đáng sợ vẫn là nàng nhìn thấy t i ế u nhiên trên người vô song bá thể vẫn còn đang ông trời n à y đã sắp mười cái hít thở vô cực chiến thú vô hạn phòng ngự không thể mạnh như vậy không thể kiên trì lâu như vậy chẳng lẽ không đúng vô cực chiến thú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 mắt trái hiện ra con ngươi màu và nóng g mắt phải đen kịt một màu thực sự cực kỳ quỷ dị nàng muốn liều mạng nhưng liền lúc này hoa vô phong nói không cần lại so với trận chiến này chúng ta chịu thua câu nói này vừa ra toàn trường đều kinh hãi chúc mịch mặc dù nơi thế yếu nhưng dấu hiệu bị thua chưa hiện ra à. quyền mười một kiếm vào máu t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi hai phương án giải quyết hoa vô phong một câu nói làm cho tất cả mọi người đều là không rõ nhưng nếu trưởng môn để hắn toàn quyền xử lý chuyện này liền kiếm tam cũng không tiện nói gì trên đài khán giả cũng là một mặt mậu bức chu tiên kiếm phái trước tiên bày ra cái kia tư thế đơn giản là phật chặn giết phật thần chặn giết người những kia đến cướp n g u y ệ t hoa kiếm thánh t r u y ề n thừa người liền máu cũng còn không làm đây tại sao đến vào lúc này lại đột nhiên nhận thức túng t r ú c mịch cắn chặt môi dưới nhìn phía hoa vô phòng trong mắt tràn đầy không rõ cùng oan ức quả thật luyện hồn thanh diễm bị đánh tan nàng mất đi phòng ngự phá phượng chi quang tốt nhất rửa dẫm nhưng phá phượng chi quang đều là có pháp có thể kháng cự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 thế nhưng ít năm như vậy lại ra bao nhiêu thần minh cảnh võ giả truyền thưa t h ư ờ n g tại nhân tài cũng không thường có như vậy ánh mắt hơn nửa cũng không hoa vô phong hết thảy nếu là chu tiên kiếm phái trưởng môn cắt cử hoa vô phong toàn quyền xử lý việc này nghĩ đến lời này hẳn là chu tiên kiếm phái trưởng môn y tứ có như vậy cách cục cùng ánh mắt có chút ý nghĩa chúc mịch trong mắt hiện ra vẻ phức tạp bất luận hoa vô phong là có cỡ nào xem trọng nàng nhưng xét đến cùng vẫn là cho là mình coi như cùng t i ế u nhiên l i ề u mạng rất khả năng hợp lại đi chỉ là của mình mệnh hoa sư huynh quá khen rồi chúc mịch quay đầu nhìn tiểu nhiên có chút cô đơn đạo trận chiến này là ngươi thắng rồi vậy thì kết thúc bản đến mình còn muốn nhiều dò xét một hồi siêu phẩm võ kỹ nguyên lý a bản đến mình là muốn đến chu tiên kiếm phái tiến tu lần này sợ là treo nghĩ tới đây tiểu nhiên đột nhiên toát ra một ý nghĩ đối với hoa vô phong nói hoa sư huynh ta có một kiến nghị không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe hoa vô phong nhìn tiểu nhiên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 coi l ờ i này còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với mình tốt như vậy đây ta nên làm gì a lẽ nào chỉ có thể lấy thân báo đ ắ p sao mà thiếu nhiên còn đứng ở trên lôi đài sự tình giải quyết rồi nhưng hắn vẫn không có tận hương a hắn đối với kiếm thiên hoa nói lần trước nghe tiểu ý đã nói thủy mạc thiên hoa huy năng đáng tiếc đến trễ một bước duyên khan một mặt không biết tại hạ có thể hay không h i ể u duyên vừa thấy quyển mười một kiếm v à máu t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi ba ác chiến kiếm thiên hoa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 thoáng qua trong lúc đó một mảnh xanh thẳm b i ể n rộng đem võ đài đưa nàng cùng t i ế u nhiên vây quanh ở trong đó đây là kiếm thiên hoa linh vực trùng linh c h i hải một mảnh kia xanh thẳm b i ể n rộng lập tức sinh ra ngập trời sóng lớn vô tận á m lưu áp lực mạnh mẽ đối kháng t i ế u nhiên tiểu chu thiên tinh đấu trận pháp sức hút mà kiếm thiên hoa linh khiếu chân thân tây hải mỹ nhân ngư há mồm hát ra động nhân ca dao âm thanh lọt vào thai trên khán đài thực lực hơi yếu chỉ có luyện khí ba bốn tầng người lập tức rơi vào sâu đậm giấc ngủ bên trong tiểu nhiên điều động mình linh vực hỗn loạn chi trì Tôn loạn cũng h chỉ chất hình, Phật kinh kháng nhân linh chi hải ám lưu kiểm chế không i đối tiếng kiểm có ca, càng c từng trận tụng trùng ít. vô ngư âm Mỹ đem ám lưu trong lúc đó kiếm thiên hoa phía trên cũng xuất hiện một vùng biển sao vậy màn trời đem vùng trời này che lên sau đó mảnh này màn trời phảng phất bị người chọc vào một cái lỗ thùng to cựu thiên tinh hà ẩm ẩm mà xuống phảng phất tinh hà thác nước tạo thành này thác nước đều là từng đạo từng đạo kinh khủng kiếm khí vừa ra tay chính là thủy mạc thiên hoa kiếm thiên hoa dĩ nhiên một điểm lưu thủ ý tứ cũng không có t i ế u nhiên chu thiên tinh đấu đại lập tức chuyển động trong trận pháp sinh ra vô tận thiên thạch cùng thủy mạc thiên hoa cắn giết cùng nhau đâu đâu cũng có cương khí nổ tung ánh lửa thủy mạc thiên hoa kiếm khí được xưng kiếm tốc số một tuy rằng khả năng có khoác lác khả năng nhưng là đủ thấy tốc độ kia đáng sợ nhưng tiểu nhiên đích thực linh đầy đủ nhiều tiểu chu thiên tinh đấu trận pháp mô phỏng ra lực hút muốn so với bình thường tiểu chu thiên tinh đấu đại trận mạnh hơn không chỉ gấp mười lần những này mô phỏng lực hút có thể dẫn dắt g i n g buộc những này kinh khủng kiếm khí để những này kiếm tốc chấm lên tuy rằng vẫn nhanh đến đáng sợ nhưng không còn lúc trước loại kia tốc độ khủng khiếp kiếm thiên hoa nhìn về phía tiểu nhiên rốt cục nói ra câu nói thứ hai không sai sau đó nàng di chuyển của nàng linh vực có thể trung hòa tiểu nhiên tiểu chu thiên tinh đấu trận pháp phần lớn l ự c hút vì lẽ đó tốc độ của nàng cũng không có chậm hơn bao nhiêu thân hình trên không t r u n g xoay tròn thủy mạc thiên hoa s o n g kiếm đi tới trong tay nàng hướng về tiểu nhiên chém ra một tử nhất huyễn hai đạo kiếm cương nàng cũng tinh tu quá tử h u y ễ n song nguyện kiếm pháp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 t i ế u nhiên lập tức lại một lần nữa vô song bá thể h i ê n viên kiếm xoắn một cái cái kia hai đạo kiếm cương lại do thực huyễn hư xuyên qua t i ế u nhiên h i ê n viên kiếm sau đó sẽ do hư thay đổi thực tầng tầng đến chém ở vô song bá thể bên trên siêu phẩm võ kỹ quả nhiên như dối trá vậy kiếm pháp lúc trước nếu không lạc tiểu ý tu vi quá thấp mỹ nhất kiếm khẳng định một dám truy sát lạc tiểu ý nhưng này hai kiếm kết quả vẫn như cũ như chúc mịch bình thường tay trắng trở về t ử h u y ễ n song nguyệt vô hiệu kiếm thiên hoa sắc mặt bất biến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 như thế nào đi nữa tán thưởng cũng không quá đáng lạc tiểu y lấy luyện khí tầng năm tu vi trong vòng một năm luyện thành tử h u y ễ n song nguyện kiếm quyết vậy thì hoàn toàn là không phải nhân loại t ầ n g thứ nhưng dù sao chỉ nhược phong cùng chúc mịch tu vi còn thấp tiếu niên vô song bá thể có thể đỡ hai người bọn họ siêu phẩm kiếm quyết nhưng đối mặt kiếm thiên hoa tiếu niên cũng không có tự tin nhất định có thể đỡ quyền m 1 kiếm v à máu chương 344, r da mặt rất dày tiếu niên tiếu niên trường kiếm nhanh như tia chớp biến hóa hai lần chọn ở kiếm thiên hoa trên trường kiếm nhưng lần này vô song bá thể nhưng không thể đem kiếm thiên hoa chu tiên chu linh hai đạo kiếm khí hoàn toàn ngắn trở chỉ là vì là vô song bá thể chặn lại chỉ có một nửa kiếm khí có thể đánh vào và vô song bá thể bên trong thêm vào tiếu niên h có ứng đối phương pháp phòng ngự tuyệt đối không giống lần thứ nhất đối đầu những này kiếm khí như thế phảng phất là trong suốt có thể phát tiết ra phần lớn kiếm khí mà còn dư lại phần nhỏ kiếm khí vì là tiếu niên h vây ở ẩ n khiếu bên trong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 Đền một trăm thiên hoa gần người, cực đại gần đa cực đều số linh à lấy cương khí đ ố đầu, h ơ c i loại ê u dùng hơn 100 loại bất đồng bất võ chiêu ô n này g điều làm c o k ế m t h i n cũng mở rộng hoa h c mở tầm mắt. i ê thoáng qua liền qua đột nhiên kiếm thiên hoa rút người ra hỏi ngươi còn có một thức uy lực có thể so với luyện khí chín tầng võ giả một đòn nhất lưu võ kỹ tại sao không muốn triển khai tiếu nhiên cười khổ nói nếu như ta lại dùng này thức nhất lưu võ kỹ liền không cách nào chống đỡ vô song bá thể không có vô song bá thể ta căn bản không có thể có thể đỡ chu tiên chu linh hai loại kiếm quyết trọng yếu nhất là ta không chắc chắn dùng một chiêu này đánh bại ngươi tiếu nhiên vẫn không có nói vô song bá thể có tác dụng trong thời gian hạn định cũng sắp để đến, đến rồi coi như là thay đổi sau vô song bá thể tiếu nhiên cũng chỉ có thể chống đỡ hai mươi hô hấp kiếm thiên hoa nhìn kỹ tiếu nhiên đứa bé này thực sự quá ngoài dự đoán của mọi người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 còn chiếm được vài đạo chu tiên chu linh kiếm khí vừa n ã y kiếm thiên hoa tuy rằng nhìn như ra toàn lực nhưng thực đâu cũng không có dùng linh khiếu thiên phú hoặc là nàng nhìn thấu tiếu nhiên linh lực tiêu hao rất lớn vì lẽ đó xem thường ở chỗ này lại chiếm tiếu nhiên tiện nghi là trọng yếu hơn nàng không có sát ý vậy thì như một hồi đồng môn đệ tử l u ậ n bàn sau trận chiến này tiếu nhiên rốt c ụ c đối với thực lực của chính mình có một rõ ràng nhận thức đối đầu bình thường luyện khí tám tầng võ giả mình là có thể chiến thắng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 Lạc lẽ cuối cùng, có tiểu ý hiện tại thành trưởng môn đệ tử tiếu thể mặt, thấy rất tốt, vì lẽ đó hoa vô phong gật gật hiện nhiên giúp hai người quan đầu. như hệ hoa phong đệ môn nàng mà ra vô đủ đó vậy vì của sau đó mấy người cũng không trí hoãn lên chu tiên kiếm phái vận binh thuyền ở trên thuyền tiếu nhiên không nói một lời vẫn lấy đọc tức giận linh khiếu thiên phú phỏng đoán chu tiên chu linh hai đạo kiếm khí b ả n ụp ra đọc khí thiên phú cũng là ra sức lại cứng rắn để tiếu nhiên nhìn ra một ít mơ hồ tin tức nhưng cách muốn phá giải này hai đạo kiếm khí còn thực sự quá xa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 nàng vừa nghĩ cũng không thể đem khách mời vứt tại này đi thật giống hiện ra cho chúng ta chu tiên kiếm phái rất keo kiệt cho nên đối với t i ế u nhiên nói nếu không ta mang người đi dạo t i ế u nhiên đương nhiên tình nguyện cực điểm chỉ là kiếm thiên hoa không phải một yêu thích b ư ớ c lên câu chuyện người vì lẽ đó dọc theo đường đi rất t i ê n tĩnh loại kia yên tĩnh để t i ế u nhiên rất không dễ chịu rốt cuộc t i ế u nhiên nói người cái kia thức tử h u y ễ n s o n g n g u y ệ t kiếm làm sao một hồi liền vượt qua kiếm khí của ta cùng hiên viên kiếm a nếu như là nói những thứ khác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 ở luyện khí tám tầng vượt qua tốc độ âm thanh ngươi nói là quý hoa thần t r ầ m ta cũng không biết ta không có đến tiếp sau công pháp bất quá là một phương hướng đúng rồi các ngươi trong phái có hay không ai sở trường về nhất kiếm sinh vạn pháp nhất kiếm phá vạn pháp chi đạo c ọ i à vạn kiếm sinh sư bá chính là đi nhất kiếm sinh vạn pháp con đường mà trưởng môn đi là nhất kiếm phá vạn pháp đường sau đó hai người lại liền trò chuyện đột nhiên phía trước chạy tới một rất khả ái trên lộ di một hồi liền phi chạy tới nào tới kiếm thiên hoa trong lòng n g ạ i thanh mại khi nói mẹ đệm nhi rất nhớ người à. lần này đến phiên t i ế u nhiên rất x u ố n g ba nữ nhân này thậm chí ngay cả h à i tử đều có thật là nhìn không ra à. quyển mười một kiếm v à máu chương ba trăm bốn mươi lăm đưa ma tiểu la lụy đem mặt t r ô n ở kiếm thiên hoa trên cổ của đến nửa ngày mới chuyển xem t i ế u nhiên gương mặt đ ị n h ý, ngươi là ai kiếm thiên hoa nói không lễ phép đây là kim quang tông tới được thúc thúc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 Đệm nhi đúng Nhi diếm diếm. kiếm h ô n Đến, g c á này ngươi. cho i t thiên hoa sợ xứng sở nàng tuy rằng nào đó chút thời gian có chút ngốc manh nhưng nguyên thạch vẫn là nhận ra được lập tức nói không này quá quý trọng không thể nhận n à y một khối nguyên thạch chí ít giá trị hơn một nghìn điểm công hiến Nàng lần này cùng hoa vì ô phong đồng thời làm nhiệm vụ cũng nhiều nhất điểm hiến đồng cũng cống tương làm điểm hiến nhiệm vụ đều rất ít. Như lần trước lộ n định h yêu lẽ o ạ n lớn như vậy sự cũng cống hiến l mới vậy Vì sự điểm điểm. đó bình thường luyện khí sáu tầng có thể dùng đến tiếu niên như thế xa hoa trang bị nhưng là không nhiều bởi vì coi như trong nhà có thiên nguyên cảnh t r ư ở n g bối về mặt tu luyện mặc dù sẽ ủng hộ nhiều hơn tộc nhân mình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 có liền tương tự với địa cầu thượng giúp học tập tiền hàng tiểu hai t ử tuy nhỏ nhưng đệm nhi từ nhỏ sinh trưởng ở kiếm linh sơn tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi đối với nguyên thạch vẫn là biết chỉ cần mụ mụ nói rồi không thể muốn đồ của người khác trong mắt nàng mang đầy không thôi đem nguyên thạch đưa về cho tiểu nhiên nói rằng tạ ơn thúc thúc đệm nhi rất yêu thích nhưng đệm nhi không thể muốn rốt cục vẫn là kêu một tiếng thúc thúc tiểu nhiên rất cao hứng bởi vì hắn kỳ thực cũng yêu thích đứ nhỏ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 đây là triệu tập môn nhân kiếm g i e o ngươi có muốn hay không đi nhìn một chút thiếu nhiên quay đầu nhìn thấy đứng phía sau một ông già ông lão vóc người cực cao dâu tóc bạc trắng nhìn rất phổ thông duy cặp kia mày kiếm có thể cha tìm hắn khi còn trẻ phong mang có thể vô thanh vô tức xuất hiện sau l ư n g tự mình quá nửa là thiên nguyên cảnh tiền bối thiếu nhiên cung kính nói ta chỉ là một người ngoài n à y hẳn là chu tiên kiếm phái việt tư ta làm sao có thể đi ông lão lắc đầu nói đây là vì là môn nhân tiễn đưa ai kiếm chi m ì n h không thương tổn sinh mạng trước thích nhất náo nhiệt thêm một cái người đi hắn khẳng định rất cao hứng kiếm linh sơn mộ kiếm bên trong chu tiên kiếm phái đệ tử chôn x ư ơ n g chỗ có thể chôn ở chỗ này đều là chu tiên kiếm phái làm ra kiệt xuất cống hiến môn nhân tiếu nhiên cùng ông lão tiến vào bên trong sau đó tiếu nhiên liền thấy được mộ kiếm mộ kiếm là một ngọn núi nhỏ trên núi cắm đầy các loại các dạng kiếm mỗi thanh kiếm đều tản ra khi tức mạnh mẽ vừa thấy liền biết không phải vật phạm nơi này đã tập hợp gần nghìn tên võ giả từng cái từng cái khí tức sâu không lường được như v ư ợ t sâu biển lớn nghĩ đến thấp hơn luyện khí bảy tầng nên rất ít những này ứng với đều là chu tiên kiếm phái đệ tử nội môn hoặc là cái gì cung phụng tộc nhân loại hình quỷ dị là đúng với tiểu nhiên hai người tiến vào nơi này thật giống cũng không có người nhìn thấy dường như tiểu nhiên càng là giật mình đối với này lão giả xa lạ thực lực dự phán lại để cao một bước giữa bầu trời một tên thân mang kiếm phục ông lão chính đang ghi nhớ điếu văn bảy tuổi vào phái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 68 tuổi gặp nghe a m n a u những ngày, tại trước chết khi chỗ, chém ngày tiên. cảnh ế thiếu dược tộc. n những t nhiên bên người lão giả nói năm đó nhân tộc ba vị không hưởng cảnh cường giả ngã xuống độn giáp tông đại thánh trước khi chết là nhân tộc bày xuống huyền hoàng vô cực đại trợn nhân tộc liền định rồi cái kế tiếp sách lược ngăn địch với đất nước môn ở ngoài mức độ lớn nhất duy trì trong tộc yên ổn tranh thủ lại tồi sinh ra một đủ để chấn áp tộc vận không hưởng cấp võ thánh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 lúc này bầu trời ông lão niệm song điếu văn nói minh kiếm hết thẻ chu tiên kiếm phái đệ tử rút ra trường kiếm của mình đứng đối nhau bầu trời chém ra một đạo kiếm cương bầu trời vang vọng các loại kiếm reo đủ loại á n h kiếm có dài đến trăm trượng có thị như tay trẻ con những n à y á n h kiếm đem bầu trời biển mây xé ra một cái lô t h ù n g to mạnh liệt ánh mặt trời từ biển mây xuyên tâu h qua chiếu vào mộ kiếm bên trên làm kiếm mộ độ lên một tầng hoa mắt màu vàng giữa bầu trời ông lão xoay đầu lại thiếu n i ê n sững sờ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 mất mạng tại chỗ hài cốt không còn chỉ còn dư lại thanh kiếm này vô luận như thế nào đối với người như vậy tiếu nhiên vẫn là tâm sinh ra sự kính trọng hắn thở dài nói hắn là người anh hùng anh hùng à ta chỉ muốn hắn s ô n g sót trở về bồi tiếp ta đồng thời nhìn đệm nhi chậm rãi lớn lên lập gia đình ta rất thích kỳ đi không có a đó là nhân c h i thường tình ở mộ kiếm vật nhìn đối với tiếu nhiên không có xúc động là không thể nào thế nhưng hắn là một cực kỳ tôn trọng tự do người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 tiểu nhiên đi trước tiếu ngạo giang hồ thế giới thế giới kêu phái hoa sơn một nhánh độc đại xưng là hoa sơn thánh kiếm tông ngay cả nhật nguyện thần giáo đều được hoa sơn một đường khẩu sau lại đi tới đại đường điện đã phát minh ra đến rồi đại đường tàu chiến bọc thép ngang dọc trên biển vạn nước đến trầu đi ở trên đường ngươi có thể nhìn thấy các loại màu da các loại nhân chủng t h a o thuần t h u ộ c hán ngữ an mặc hán phục đến đại đường đi học mậu dịch sau khi là phúc vũ thế giới sở lưu hương thế giới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 Cách chuyển nhiên lần thứ hai ở thế giới này, thụ hoàn chỉnh võ đạo đã qua nhanh 30 năm. tiếu Tiếu giới nhiên qua u lần này năm. ở đạo võ đã x ấn t h i ệ ở một không bình i ế t tên địa phương, n địa h t ế giới nói, này, lầm bầm thường ế giới này, có thể hay không cho ta kinh này, Án bình hay có cho thể ta t hỷ h đâu. tiến độ vào lúc này chính là dương quá trở thành thần điêu đại hiệp ở giang hồ du lịch khổ sở chờ đợi tiểu lòng nữ thời gian nhưng sự tình xảy ra nhiều như vậy biến hóa trời mới biết còn có thể hay không tái xuất một thần điêu đại hiệp không giống như trước kia gấp như vệ ậ xúc chậm rãi du lịch Nhìn biến cũng này ngập nhiên đến thế hóa, rất tuyết trời, tiếu giới gió rồi có Lúc ý. một chấn điếm khách thực nhỏ, nhà hôm tiến An ngày nay người một gọi điếm điếm. Bởi vào vì lao Độ sơn ự nhiều lắm, rất nhiều người chỉ có thể ở tại đại sảnh, không có việc gì mọi người liền bắt đầu thổi lên chỉ thể thổi châu. tại đại việc mọi đầu lắm bắt Một rất ra gì có có ở s tây khẩu âm hán tử nói khí trời thực sự là g i à n vật người một lúc tuyết tan một lúc đóng băng ông trời thật không cho người ta ngày sống dễ chịu lại một cái vóc dáng thấp nói may mắn được năm đó tiếu nhiên võ tổ chuyển xuống v õ điện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 Ta t ừ người ở bên ngoài n gặp g du lịch, gặp người mông cổ thủ đoạn, bọn họ thành vô số, thủ đoạn chi thủ thành thủ tàn tung họ nhẫn h đoạn, đồ đoạn đó so bọn năm ngũ lung vô với số, o a tâm h h ờ i gian n yết n cũng không k é là bừng a o nhiêu, chỉ là không có thực người mà thôi. Người mông chỉ thực thôi. có là mà tâm bừng, bừng khẳng định có nuốt tống chi tâm chỉ là đáng trách trong triều gian thần giữa đường năm đó cũng có người đưa ra muốn bảo vệ nhật bản cùng triều tiên ra người trợ giúp hoa lạc từ không để kiềm chế mông cổ đáng tiếc bị những này gian thần lấy các loại lý do giải vây làm lên con rùa đen rút đầu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 còn có một cái chuyên ti ám sát cao thủ nghe nói là trong núi lao nhân hoác sơn hậu nhân cùng minh giáo là cùng nguyên đây chỉ là đã biết khả năng còn có nhiều hơn cường giả nghe được thanh tú thiếu năm đại sảnh yên tĩnh lại quyển mười hai huyền huyễn thần điêu cùng sinh hóa thiên long t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi bảy quách tương cùng lý mạc sầu mọi người sau khi trầm mặc lại sẽ đ ể tài chuyển tới trong chốn giang hồ hào kiệt bên trên cái gì thủ đoạn ác độc vô tình xích luyện tiên tử đảo đào hoa mấy đại đệ tử toàn chân giáo mấy đại đệ tử hoặc là giang hồ tán tu v õ đạo các cùng võ tông giảm cừng giả mỗi một người đều là thanh danh hiển hách hạng người nhưng nói tới nhiều nhất vẫn là thần điêu đại hiệp dương quá loại này không chính không tả nhân vật lớn nhất đề tài tính nghe được một bên trên bàn một cái tiểu cô nương vỗ tay bảo hay còn cùng t ỷ t ỷ của chính mình tranh luận lên tiểu cô nương kia nói t ỷ t ỷ cái kia thần điêu đại hiệp tốt như vậy chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp cho hắn đưa cái thiếp mời tham gia anh hùng của chúng ta đại hội nương cũng nói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 tiểu nhiên ở một bên nhìn ra thú vị lúc trước không lưu ý tên thật giống nơi này chính là phong lăng bến đỏ hẳn là tiểu cô nương này chính là q u á c h tương thảo nào dài đến đẹp mắt như vậy lá gan lại lớn như vậy nói như vậy người thiếu phụ này chính là q u á c h phụ dài đến tự nhiên là dung mạo như thiên tiên nhưng động lên tay nhưng là đồ bị thịt cực điểm nhìn dáng dấp kẹt ở luyện khí bốn tầng rất lâu rồi căn bản không thiếu cái kia ải tử c h i địch tất nhiên gặp phải q u á c h tương tiểu nhiên đương nhiên liền muốn cùng đi xem xem xã điêu tam bộ khúc bên trong t i ế u nhiên thích nhất nhân vật chính là quách tương a quả nhiên cái này hải tử chính là tây sơn một quật quỷ người trong đêm nay hẹn thần điêu đại hiệp đánh cược nhưng không n g h ĩ trên đường gặp phải vạn thú sơn trang người hai bên trước tiến bấm quách tương tuy chỉ có một ư ơ i sáu tuổi nhưng võ công đã là bất phạm đã có luyện khí ba tầng tu vi đỉnh phong tu vi đ ặ t ở thái cổ đại lục đã có thể tiến vào m ộ ư ơ i đại tông phái lấy võ công của nàng vậy manh thú cũng không làm gì được nàng vì lẽ đó tọa ở một bên cành cây nhìn lên náo nhiệt đột nhiên trong lòng hơi động truyền liền nhìn thấy tiểu nhiên lập tức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh nàng hoàn toàn không biết tiểu nhiên ra sao thời cơ đến nhưng nàng trời sinh lá gan vô cùng lớn cũng không có hoảng ngược lại là hỏi ngươi là thần điêu đại hiệp sao tiểu nhiên sái nhiên n ở nụ cười không phải ta cũng vậy đến xem thần điêu đại hiệp ngươi là quách tính con gái http quách tương kinh ngạc nói ngươi biết cha ta đó cũng không phải cho ta cha nói chuyện ngày hôm nay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 chỉ là song phương g i ế t đến đỏ mắt nơi nào chịu nghe tiểu cô nương này thiếu nhiên đối với quách tương nói ngươi nghĩ bọn họ ngừng tại sao quách tương nói ngươi có biện pháp thiếu nhiên cười cười lập tức điều động mình hôn loạn chi trì lập tức những kia táo động d a thú bay múa chân hình còn có g i ế t đến đỏ mắt võ giả đều dừng lại thời gian phảng phất tại đây khắc động lại dường như quách tương cả người đều xem ở lại xứng sở chuyện này này là l i n h vực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 không biết các hạ tôn tính đại danh ân cứu mạng không dám nói tạ ơn ân công ngày sau như có sai phái bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng vạn tử không chối tử xa điêu thế giới trước đây vũ lực giá trị tuy thấp nhưng những ngày người trong giang hồ ơn nặng oán coi thường mạng sống bản thân chết giang nam thất quái chỉ vì một hứa hẹn tính đánh cược liền viễn phó đại mạc đem quách tính dưỡng dục thành nhân loại này lòng dạ tiểu nhiên cũng là bội phục người cho nên đối với sử thúc mới vừa cảm t ạ tiểu nhiên biểu thị rất cao hứng nhận nói xong tiếu nhiên thu hồi hỗn loạn chi trì tây sơn một quật quỷ cùng vạn thú sơn trang anh em nhà họ sử mới phục hồi tinh thần lại chỉ cảm thấy vừa n ã y như là một tác ngộng biết rõ mình là đang nằm mơ nhưng động cũng không có cách nào động bọn họ lúc này mới nhìn đến tiếu nhiên lập tức biết đây là một cái ghê gớm đại cao thủ nhưng xem anh em nhà họ sử nhìn thấy huynh đệ mình lại thương thật l ớ n bán không cần lại đi nắm bắt cái gì linh hồn trị t h ư ơ n g nhất thời đối với tiếu nhiên thiên ân và tạng tây sơn một quật quỷ nhưng không lên tiếng chỉ bằng t i ế u nhiên vừa n ã y thủ đoạn thần quỷ khó lường nhiều hơn nữa luyện khí tầng năm võ giả cũng là vô dụng đang lúc này giữa bầu trời vang lên một trận điêu minh một nam tử đồng nhất chỉ xấu quái đại điêu từ trên trời giáng xuống nam tử bạo xấu cực kỳ hiển nhiên mang mặt nạ ra người t i ế u nhiên nhớ tới vừa thấy dương quá lầm cả đời lời bình luận nhớ tới dương quá mang theo mặt nạ chỉ là không muốn lại trêu chọc em gái trong lòng rất là thở dài đây chính là cùng người không giống mệnh a t r ư ờ n g thành như vậy người em gái đều là nhào lên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 dương quá trên người bay ra một điểm ánh sáng làm như một con kim sắc đại điêu đại điêu ngưng ra bảy bảy bốn mươi chín chi trường kiếm màu và nóng g trên không trung bảy ra bảy cái thiên cương bắt đầu thất tinh kiếm trợ đem lý sở thu nhốt ở bên trong cũng trong lúc đó hắn linh vực tuân ra đó là một vùng biển rộng trong biển rộng vô số ám du phun trào muốn đem tây sơn một quật quỷ cùng anh em nhà họ sử còn có tiếu nhiên hai người đẩy ra ngoài miễn chiêu thay bay vạ gió cái này l i n h vực cùng kiếm thiên hoa trùng linh chi hải rất tương tự Thế nhưng lý à là lực nhưng là nào làm huy nhưng thật to không bằng. Tây Sơn một quật quỷ tự nhiên là không cách nào có thể định, nhưng làm sao đẩy đến thiếu nhiên. Hán liền cùng quách cành hai người đại chiến. Quyền 12, huyền huyện thần điêu cùng sinh hóa thiên quật quỷ tiếu Quyền điêu yêu. Tây đẩy cây, lực liền long l tự có cùng cùng cổ bằng, Sơn đến tương an người trường 348, người mông to một tọa sao âm xem đại mạc sầu mặc dù tu hành so với dương quá sớm nhưng luận thực lực thật thì không bằng dương quá bị dương quá lấy mình kìm điều chân thân triển khai thiên cương bắt đầu thất tinh đại trận nuốt lại có vẻ hơi chật vật một đọc sách muốn một muốn cản xù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 hai người đã có thể nói không phải cái tầng thứ đối thủ nhưng đột nhiên t i ế u nhiên hiện hơi khác thường một đạo đen kịt như mực bóng đen tìm đến phía dương quá sau lưng của bay không hài lòng không có tiếng xé gió coi như là t i ế u nhiên cũng không cảm giác được phía trên khí t ứ c có thể hiện giờ là thiệt thòi hắn nhãn lược tốt t i ế u nhiên giơ tay chính là một đạo kiếm khí chem chung bóng đen kia đem xa xa đánh bay bọn chuột n h ắ t t i ế u nhiên lạnh rên một tiếng mặc vào như năm màu thánh ý vậy phòng ngự tuyệt đối d ư ơ n g cánh bay ra ngoài đến rồi một đất trống bàn tay lớn g ơ lên thật cao trong cơ thể mấy cái chân linh nổ ra cương khí hỏa hợp cùng bản thân cương khí hỏa làm một thể trải qua cơn xoáy tua ẩn khiếu năm lần tăng ép đánh xuống dưới cương khí ngưng tụ thành một vòng năm màu đại ấn chính là phiên thiên ấn đòn đánh này dường như coi là thật có long trời lở đất khả năng phảng phất rút hết xanh thiên cây cột toàn bộ bầu trời đêm đều hướng về mặt đất ép đi đây là t i ế u nhiên đang cùng chúc m ị c h chiến đấu sau lấy được linh cảm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 nhất đọc sách một cản xù tây sơn một quật quỷ vạn thú sơn trang anh em nhà họ sử còn có quách tương đều xem tròn váng đó là phiên thiên ấn sao làm sao có khả năng có mạnh như vậy phiên thiên ấn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ân công võ công thực sự là mạnh đến nỗi không một bên t i ế u nhiên thấy nam tử này không có chết lạnh nhạt nói ngươi là ai đến trung nguyên có mục đích gì áo bào đen nam tử giấy r ù a ngồi dậy nói ta hán ngự tên là võ ba ngươi giết ta đi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 hắn sầu thảm nói là sư phụ phái ta đến ám sát trung nguyên có tiềm lực võ giả này dương quá nghe nói là tối có hy vọng đột phá luyện khí tám tầng niên khinh võ giả một trong để ta trước hết giết hắn Chuẩn đen nẹt. trái tim đen đu ám của tui lốt ám đu của sư phụ ngươi là ai hắn hán ngữ tên là thiên sát l à hốt tất liệt hạn ám sát vua chuyên t i ám sát cũng là a t ắ t tân phái một đời mới lãnh tụ trong các ngươi người vượn xương chúng ta là ba tư minh giáo hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa nói xong người á o đen này liền tên tiếu nhiên cũng không hỏi liền tự sát có cái gì là so với sau khi chết còn không chiếm được a n bình đáng sợ hơn tiếu nhiên tại đây võ ba trong lòng đã lạ như thần ma nhân vật đáng sợ luyện khí bảy tầng ở thái cổ đại lục cũng có thể khai tông lập phái thành lập một cái cửa nhỏ phái nhưng cũng một chiêu thua với tiếu nhiên bị chết t h o á t cứ cực điểm cũng không phải là hắn quá yếu nếu bàn về thực lực võ ba cùng thái cổ đại lục bình thường luyện khí bảy tầng võ giả cũng gần như thế nhưng t i ế u nhiên hai năm qua mặc dù không có lên cấp cũng không có luyện thành phẩm kiếm quyết nhưng thực lực đã lại tăng lên rất nhiều nếu như võ đạo chân thân ở bên người t i ế u nhiên không cần chân linh khoảng t r ư ờ n g hắn có thể nhiều chặn mấy chiêu t i ế u nhiên nhìn thi thể của hắn nói hóa ra là người ba tư bị người mông cổ diệt sau khi là được người mông cổ cầu sao nói xong quay đầu nhìn về phía dương quá cùng lý mạc sầu bay đến bên cạnh hai người lý mạc sầu toàn thân tóc gáy đều nổ nếu bàn về thực lực mình cùng cái kia người ba tư ứng với gần như hắn một chiêu thất bại coi như mình có võ đang ở chết sợ cũng chống đỡ không được mấy chiêu người kia là ai không trách nàng không nghĩ tới bởi vì tiểu nhiên dĩ kinh đem điểm ba mươi năm không ở thế giới này hiện thân rất nhiều người đều sẽ hắn xem là một thần thoại nhân vật đến xem tiểu nhiên lạnh nhạt nói ngươi và cái này người ba tư muốn hợp mưu giết chết trung nguyên võ giả ngươi đầu phục người mông cổ lý mạc sầu vì là tiểu nhiên vừa hỏi trong lòng ngược lại gây nên một luồng bất khuất tâm ý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 quả thật thần điêu đại hiệp cũng rất mạnh ba chiêu hai thức liền chết phục tây sơn một quất quỷ đem danh vang rền thiên hạ xích luyện tiên tử hoàn toàn áp chế nhưng tiểu nhiên càng mạnh hơn a khả năng cùng trai như thế cường quách tương hỏi ngươi thật có thể giam cầm linh hồn của con người lấy cái gì lựa đến đô tả không hổ là tiểu đông tả chính là tư duy cùng người thường không giống nhau tiểu nhiên n ở nụ cười không có ta chỉ là dọa dọa hán ta liền nói ca ca xem ra không giống người xấu quyển mười hai h u y ề n huyễn thần điêu cùng sinh hóa thiên long t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi chín cường giả tập hợp mông cổ cùng lúc đó xa ở phương xa mông cổ hoàng cung hốt tất liệt đang cùng thần tử uống rượu bởi vì mông cổ không có như trong lịch sử xuôi nam cũng không có chiếm dưới k i m quốc vì lẽ đó hốt tất liệt vẫn chưa định có thể định đô đa số hắn hoàng cung ở mông cổ bản thổ hốt tất liệt vị anh hùng này t à i đại khái chọn dùng hắn pháp chọn hiền mặc cho có thể đối với mỗi cái tông phái đều tương đương khoan dùng thành lập các hạng chế độ chính trị khai sáng tình chế vì lẽ đó có người thậm chí cho là hắn mới thật sự là về mặt ý nghĩa m ô n g cổ đế quốc người khai sáng nhưng như biên hoang trong truyền thuyết lưu dụ nói như vậy ta thừa nhận phù kiên so với trước những người kêu mạnh thậm chí so với tư mã ra người mạnh nhưng nếu như muốn ta ở trước mặt hắn quý xuống tiếp thu sự thống trị của hắn không bằng giết ta được tuyệt đại đa số người trung nguyên là căn bản không tiếp thu hắn nhưng cũng không có thiếu người hắn nhờ và hắn có võ giả cũng có tri thức p h ầ n tử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 Đại đa số t h à người h thị t r n t mông cổ càng bởi vì học tập hán văn hóa đối với những chỗ này tạo thành hữu hiệu thống trị không giống thì ra là lịch sử bên trong chỉ là chinh phục mới vừa lúc mới bắt đầu tống triều luyện khí bốn tầng võ giả kỳ thực ẫn còn ở mông cổ bên trên nhưng cũng an phận trung nguyên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 mà t h i ê nhưng sắt cùng võ ba lại ế chết, t trì tức liền cảm thấy. Tại sức cảm vẫn Vì võ vừa liên hắn liền uống duy đây r lẽ lập hệ. đó ba ợ u ư ờ i k h ô năm g không gian đứng giả, dạng, người Trung Nguyên ám sát những kia có tiềm lực võ giả, nhưng hắn đã chết. Những có chỗ tức cảm chết có lực chết. nói, phải thế nhất thấy thiên lạnh nhạt phái hắn hắn nào này bọn n mà là mấy ám tiềm kia lập trời rồi. đi rết sắt Ta sắt ba đầu đã võ võ võ dị này mông cổ bởi vì t i ế u nhiên năm đó cảnh cáo không có xâm nhập phía nam nhưng vẫn có phái người tại trung nguyên hoạt động do hỏi tình báo Thu chức quan bán á cùng một luyện khí bảy tầng võ giả hốt tất liệt còn tổn thất nổi dưới tay hắn luyện khí bảy tầng võ giả vượt xa lúc trước khách điếm bên trong cái kia thanh tú thiếu niên suy đoán dù sao hắn bây giờ có được toàn thế giới mà thiếu niên kia đối với to lớn n g ô n g cổ đế quốc cũng có một chút thô t h i ệ n nhận thức lúc này một tóc vàng bích nhãn nam tử cười nói đại hãn đã chinh phục thế giới trung nguyên nhiều hơn nữa nhân tài cũng không cách nào ngăn cản đại hãn đi tới bước tiến cái kia đại hãn ngựa đạp những người kia tài cuối cùng rồi sẽ vì là đại hãn sử dụng cái này tóc vàng mắt xanh nam tử gọi là mã có thể ba la cũng lấy một hắn tên là mã có thể tu vi của hắn mặc dù là nơi này thấp nhất một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 ta còn thực sự muốn gặp gỡ một lần hắn nhìn ta một chút kinh thiên ngũ kích có hay không có thể trò giỏi hơn thấy bất quá cùng vẫn còn ngưỡng như thế vì là đại tống suy nghĩ có hay không tâm niệm cổ quốc cường thịnh nhất thời á dập đế quốc cũng bị người mông cổ diệt hắn là quy hàng hốt tất liệt người Á d ậ p cho mình lấy một cái tên hắn tên là bạch vô cực tu vi cao bao nhiêu không người biết bởi vì chỉ cần là cùng hắn từng giao thủ người cũng đã chết rồi á dập đế quốc đã từng huy hoàng nhất thời có thể cùng thịnh đường một so sánh Mình nước vong, nhưng tử thông hòa thượng cố quốc v ẫ này còn, n điều l à mới cho bạch cực tức nhìn hờ thông hòa thượng sao vô v làm lập mắt. nằm mặt ra người trên Tử đất, đối hốt tất liệt nói, đứng ạ đại i đối với liệt đinh nói, hãn, thông hãn mảnh. Hốt không như trung vung vung cần tử tâm một tất tay, đ vậy, lơ lên nói chuyện. T-E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T thông thượng này mới hòa Tử đứng dậy mạnh mẽ chừng bạch vô cực một chút nhưng cũng không dám làm tiếp nhiều lời bạch vô cực bên người một tóc vàng đại hán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 Hốt chèn hiểu hay không nhiên tích, thám tất liệt cười nâng chèn nói, tiếp tục tìm hiểu có hay không tiếu nhiên tâm tích, có thám tử cười nói, có có nâng bởi á cái kia quách phách o lại, làm một đại hội võ lâm, người này là lần, lần lòng đại đại hạ nói kia hội người xin mời quốc sư đi thiên tĩnh muốn này chúng không bằng hắn hàng phúc của quốc họa ta, tuyệt thập một tâm một một bắt t võ gặp gỡ sư ư r n g b ở vì võ giả tồn tại để tin tức lan truyền cũng thay đổi nhanh hơn một luyện khí bốn tầng võ giả đem trung nguyên tin tức truyền tới mông cổ hoàng cung nhanh nhất một ngày d ư ớ i vì lẽ đó hốt tất liệt đối với trung nguyên võ lâm tình thế tương đương chi hiểu rõ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 Quách t ư ơ người dĩ nhiên muốn n h đi tới, n lắng, tiếu nhiên liền để vạn thú sơn trang anh em nhà họ xử giúp mình mang cái nói, g giúp là lo l vừa cha sợ cái thú họ mẹ em tiếu để xử này cần chỉ mông a hai mang n tính người nhiên hắn nhiên. nhiên phòng ngự tuyệt đối, để cho mình đích thực linh mang theo quách tương liền nhất Người g tới, tự biết tiếu Tiếu tuyệt thực theo xuất phát.、Chạm、thứ đối, quách quách mặc cho đích Chạm bắc cực. là vào m để cổ tuy rằng chinh phục nga x ô nhưng đối với lại hướng bắc một mảnh băng tuyết nhưng cũng không có hứng thú tiếu nhiên mang theo quách tương từ mông cổ phía trên bay qua không có ai đến tìm hắn để gây sự lướt qua mông cổ khí trời càng ngày càng lạnh quách tương cũng là luyện khí ba tầng võ giả có thể nói nóng lạnh bất sâm nhưng ở lướt qua nga sô tiến vào bắc cực sau khi vẫn là cảm giác lạnh đến không được may là tiếu niên h lấy chân linh kết thành một cương khí cháo đưa nàng bảo vệ hai người ở bắc cực gặp được gấu bắc cực gặp đến cổ xưa người、Ad、s sở kỳ mô thấy qua ánh sáng cực bắc còn có đủ loại không nhận biết thực vật động vật lại sau đó tiếu niên h mang quách tương lướt qua bắc cực từ bắc hưng ớ dưới từ mỹ châu trải qua lại lại đến nam cực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 quách tương có chút sốt sang nói anh hùng đại hội nên muốn bắt đầu đại ca ca có muốn hay không đi gặp cha ta tham gia lần này anh hùng đại hội t i ế u nhiên cười nói được nhìn cũng được mông cổ nhìn dáng dấp cũng rất không yên ổn có điều tốt nhất không cần nói ra thân phận của ta liền cha mẹ ngươi biết nói xong rồi nguyên lai mộng còn có thể tiếp tục à. t i ế u nhiên cũng muốn nhìn một chút thế giới này võ lâm tối tình huống chân thực là dạng gì mình rốt cuộc cho thế giới này mang đến cái gì đại thắng quân nội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 Hán hận giọng căm nói, rõ ràng căm rõ ba thư ư người tư đã bị người mông cổ diệt, ba mông n diệt, i m cổ giáo tổng đàn thánh hỏa tát, lại còn có mặt mang chúng lại thánh tát, cho mặt thánh ta đàn còn lệnh muốn n đều hỏa hỏa có ơ n nhờ vào người mông g Phi, thư vào cổ. Ta sinh bên trái một thanh sấu kiếm khách lạnh dên một tiếng đầu tiên là một hoàng thường liền để ta giáo nguyên khí đại thương sau đó phương giáo chủ cùng người đồng thời vây công võ tổ bị võ tổ tại chỗ đánh giết khi đó ta minh giáo vừa mới khôi phục một điểm nguyên khí kết quả bởi vì chuyện này trong chăn nguyên võ lâm thảo phạt những năm này Giáo chủ và thư r ư ớ c c giáo ủ thật vất vả mới để cho minh giáo có một chút cho minh khởi h vả mới giáo để có sắc, n n nhiên người người tổng đàn, côn lôn g giết giáo đột một một tư, diệt ta tắt lại lại lấy ra ba sinh ơ n thánh hỏa. Lẽ nào ta hỏa. Lẽ m giáo nên có kia ế p nạn này? Thư sinh Thư i k ăn mặc người cả giận nói phượng hoàng niết bàn dục hỏa trọng sinh phạm thanh ngươi thân là quang minh bên phải sứ lại còn nói trước tiên giáo chủ không phải càng nói ta minh giáo nên gặp kiếp nạn này có phải là sợ muốn làm người mông cổ cầu chính ngươi đi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 m ộ tất sắc chủ, lúc thuộc còn cai bén thanh trên không trùng văng lên, giang này ẩn t hạ h âm giáo vào vã. Đủ ở y này ngươi người không Còn giáo được chưa sao chủ làm ra ứ lời dưới, vô số đao đèn màu cả ư cương như người đưa, ơ n trên ráng xuống, những mang giống thần đông tin. g gào từ trời theo thét tâm thể tự Http. kia kia ác đám quỷ khó đao để có c là Tất mọi người vẻ mặt k ỳ biến không nghĩ tới vẫn bị hắn đuổi theo tới nơi này cách đại thắng quan gần như vậy người này lại còn dám ra tay Giang tiếng, nộ lạnh rên một tiếng. hán võ đạo chân thân lập tức bay ra. Đó là một lập đạo tức võ bảy a ra, hỏa diễm. hỏa diễm trong nháy hóa thành một cái biển lửa,、những、kia đao lửa, đao lửa lửa phía y nháy trong trung trong đó đoàn đốt đàn đi. là lớn là lướt thành vào một diễm, diễm mắt một mặc mới bộ thiêu tập giết hùng hùng biển những cương biển phần cương biển nhưng vẫn là bộ phận giết mặc biển lửa hướng hồi, cái dưới bị b người này lập tức toàn lực điều động công pháp các loại chân linh xuất hiện hướng về cái kia khắp cả đao cương tiến lên liên tiếp mà cái kia đao này cường trên không t r u n g tạo thành một đao trận cùng minh giáo chung đánh nhau ngoại trừ minh giáo giáo chủ l i ê n q u a n minh khoảng trừng khiến đều chỉ có luyện khí sáu tầng tu vi hiển nhiên như phạm thanh từng nói minh giáo liên tục gặp mấy kiếp nguyên khí đại thường còn không thể thở ra hơi vê anh một trận sơn diêu địa chấn cương khí va chạm tuân ra vô số mưa ánh sáng cánh rừng cây này trong nháy mắt bị san thành bình điệu không trung hiện ra thân ảnh của người nọ hắn trên người mặc một bộ đen thùi đích thực cương áo giáp cùng bóng đêm hòa làm một thể hắn tùy tiện cười to nói những năm này chúng ta theo đại hãn chinh phục thế giới gặp không cách nào quốc gia không cách nào công pháp sau đó hiểu một cái đạo lý chỉ có ở trong chiến tranh võ học mới có thể nhanh nhất phát triển chỉ có ở liều mạng tranh đấu bên trong mới có thể l ĩ n h ngộ võ học chân lý trung nguyên mặc dù là võ học khởi nguồn địa nhưng luận võ đạo phát triển nhưng xa xa lạc hậu cho chúng ta dương đình hoa lúc trước liền bị thương lần này đón thêm mấy đao vết thương cũ tái phát phun ra một ngụm máu tươi mang to thả con mẹ ngươi thí các người đám này chỉ hiểu liếm người mông cổ thí mắt túng hóa liền thánh hỏa đều bị người diệt Quốc gia đều gia vừa ò còn còn n người mông, cổ bán mạng, còn dám tại đây nói khoác không ngượng. Trên trời người kia nói, hốt tất liệt hắn là thiên thần chuyển thế, chuyên vị tinh chế thế giới mà tới. Không nhiều cùng ngươi nơi này cách đại thắng quan gần như tịnh lớn liền không gian cùng ngươi hoãn. g giới lại liệt là lời, lấy lực tại đại biết trời tới. hơi tới rồi, thời cổ khoác chế các cách quách thực ước có các ở thở dám mà hốt tất thế, thế thể ta trí đây vậy, kêu phí vị v nói một bên điều động đao trận nhốt lại minh giáo mọi người mà bản thân của hắn nhưng cùng giang nộ đối lập giang nộ lạnh nhạt nói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 doanh tiếng sấm r ề n vang thiên địa vì đó nhất bạch ma ảnh bị đụng phải cũng bay trở về cái kia người ba tư giận dữ võ đạo chân thân ngưng ra mấy chục trôi trường đao lại hóa thành một cái đao trận đem cái kia anh tuấn nam tử tùy tùng nhốt lại mình cùng cùng cái kia anh tuấn nam tử chiến ở cùng nhau lúc này giang n ộ cũng ra tay rồi nhưng này người ba tư sức lực của một người đối đầu giang n ộ cùng anh tuấn nam tử còn lấy đao trận nhốt lại tay của hai người dưới lại có thể cùng hai người chiến cái hòa nhau thực sự luyện khí bảy tầng bên trong đã là tài năng xuất chúng hai mươi chiêu người ba tư rõ ràng chính mình thực đã mất đi giết chết giang n ổ cơ hội cắn răng một cái rút người ra xoay người liền chạy trễ nữa đi một ít quách tinh đến l í n rồi chính mình liền muốn bị người giết ngược lại đột nhiên phát hiện phía trước có cái hai bóng người chặn ở mặt trước hắn giận tí mặt cũng không đi quản tại sao có người nhanh như vậy đến l í n rồi quát to cung n a y trong đao loan đao một ma ảnh kia đồng thời một đao chém về phía cái kia hai bóng người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 dưới ánh trăng mọi người thấy rõ cái kia hai cái chặn đường người dáng vẻ bên trái một là cái hùng kỳ đại hán so với bình thường người cao hơn ra hai cái đầu đầu như cái nồi sát cảm giác như là bắt quỷ trùng quỷ từ vẽ lên đi xuống chính là hắn tiếp nhận người ba tư đánh chém mũi tên đông bắc mà bên phải hắn là một hòa thượng trình lượng đầu t r ọ c ở dưới ánh trăng sáng lên lớp lóa dài đến nhưng là cực kỳ thanh tú môi hồng răng trắng mi mục như h o a phảng phất phật trước đồng tử lâm thế nghiêm hoa chỉ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 phụ cận cũng không có thiếu đệ tử ở trong chốn giang hồ cất bước ôm đại danh mà trong đó kiệt xuất nhất người chính là nam cung hùng cùng trời âm rất nhiều người đều nói thiên âm sẽ là đời tiếp theo thiếu lâm phương trượng này người ba tư nếu đến ám sát trung nguyên trong chốn võ lâm nhân tài mới xuất hiện đương nhiên cũng là biết này tên của hai người nhưng là không biết cái này nam cung hùng thì đã luyện khí bảy tầng đều nói trung nguyên năm gần đây luyện khí bảy tầng võ giả chỉ có một dương quá nhưng ngày hôm nay chính mình liền gặp ba cái xem ra trung nguyên thủy cũng so với mình nghĩ tới phải sâu nhiều lắm nói không chắc luyện khí tám tầng cũng không chỉ quách tính một có điều nếu như chỉ là phải đi bọn họ không ngăn được chính mình người ba tư trong nháy mắt hướng về nam cung hùng chém ra mấy chục đạo đao cương đao cương hóa trận cùng nam cung hùng chiến thành một đoàn thân hình trên không chúng quỷ dị bay lượn lơ lửng không cố định như quỷ mị rõ ràng là không chiến thân pháp lấy đao cương c u ố n lấy nam cung hùng người ba tư nhất phi trùng thiên muốn tử phía trên lướt qua hai người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 nàng tuy rằng chưa từng có cho quách t ĩ n h nói qua cái gì đạo lý lớn nhưng chính là nàng tự thân dạy dỗ để quách t ĩ n h trở thành một đại đại hiệp đại tống định hải thần trâm quách t ĩ n h hít sâu một hơi lưu lại đi nói xong đơn giản một trường đầy ra chân cương hóa thành một đ i ề u màu vàng cự long sợ có dài hai ba mét cự trên thân r ồ n g điện quang lòng lánh rít g à o một tiếng hướng về mặt đất và một con chui xuống dưới đất nguyên lai、like、này người ba tư lại giấu dưới đất mặt đất sớm cũng bởi vì vừa nay chiến đấu thủng trăm ngàn lỗ bùn đất xoay loạn vì lẽ đó vừa nay đám người kia cũng không có phát hiện thế nhưng hắn nhưng không có giấu giếm được quách t ĩ n h mặt đất ầ m ầm nổ tung bùn đất bay loạn này chấn động liền ngay cả đại thắng quan người bình thường bách tính cũng cảm thấy còn tưởng rằng động đất tiếu nhiên ở phương xa nhìn quách t ĩ n h đòn đánh này trong lòng cực kỳ vui mừng đây là nhất lưu võ kỹ à không nghĩ tới quách t ĩ n h lại có thể lĩnh ngộ ra nhất lưu võ kỹ ai dám nói hắn không có thiên phú hắn là k h á c loại thiên tài tiếu n h i n ở thế giới võ hiệp truyền đạo mặc dù có tư tâm của mình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 thật là khiến người ta ngóng chống a minh giáo tuy rằng vẫn không cho với trung nguyên võ lâm nhưng sự kiện lần này bên trong biểu hiện r a khí tiết vẫn để cho quách t ĩ n h coi trọng đối với bọn họ lấy lễ để tiếp đón mà cái kia anh tuấn hoa phục thanh niên là t r i ề u vương triệu dịch thì ra là trong lịch sử hắn chết đến cao nhưng ở thế giới này hắn không chỉ còn sống hơn nữa còn luyện thành một thân kinh thiên động địa võ công hắn không phải lấy hoàng thất thân phận tới tham gia lần này anh hùng đại hội mà là dùng võ tông đệ tử thân phận tới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 Trình đại ộ như thế này vi thao đối với tiếu nhiên tới nói càng chắn. nương nào thế thao chắc tiếu tới Tiểu là là vi với đối điều chắc chắn. Tiểu cô nương cái o cô gặp l này cố sự, cái thời đại này cố sự, thắng ờ i đại tiểu thiến như vậy thiện lương lại lại, Đại định đó được. này bên trong cần nhất hung tàn như lương nàng hoàn toàn trong không là là làm vậy cố chỉ cực có sự sao sâu tự bị mê hút thu lại, sâu mê trong đó không thể tự thoát t ra h lệ quỷ quỷ, kỳ, Mỹ quan anh hùng đại sẽ lúc mới bắt đầu cũng là quách tương sinh nhật quách tương tuy rằng cũng yêu thích náo nhiệt nhưng bởi vì muốn cử hành này người anh hùng đại hội cha mẹ tỷ tỷ đều phải ở bên ngoài bận bịu nói tiểu cô nương có chút không cao hứng tiểu nhiên nhìn thấu quách tương phiền muộn cho là nàng tỉ mỉ chuẩn bị cái này điện ảnh không chỉ là thục tương bao quát sau đó đến xem mội mội quách phủ còn có quan tâm nữ nhi hoàng dung tất cả đều xem ở lại s ư ớ n g sở vì là kịch bên trong tiểu thiến vận mệnh sở khiên động không kềm chế được đến cố sự sau khi kết thúc hoàng dung mới phục hồi tinh thần lại võ công còn có thể như vậy dùng không phải tới giết địch chỉ dùng đến giải trí thực sự là nhìn mà than thở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 đều là tâm phục khẩu phục cái bang tự nhiên càng là không có lời gì để nói mà đại lý bị mông cổ diệt sau khi hoàng tộc toàn bộ thiên rời đến trung nguyên đối với người mông cổ tự nhiên cũng là hận thấu xương cũng tới tham gia cái đại hội võ lâm này nhưng là bọn hắn cùng quách t ĩ n h vốn là giao hảo mà quách t ĩ n h bản thân cũng quả thật có thể đảm đương người m ì n h chủ này vị trí vì lẽ đó bọn họ cũng tán thành toàn chân giáo càng là không cần nói quan hệ cùng quách t ĩ n h thân mật hơn vì lẽ đó không có ai phản đối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 nhưng một thân tu vi kinh thiên động địa tên là bát t ư ba bị tôn làm đế sư đại bảo pháp vương nhưng là pháp vương đại giá quang lâm giữa bầu trời truyền tới một réo rắt thanh âm liền biết không gạt được kim đ à o phụ mã hắn xưng ơ quách t ĩ n h vì là kim đ à o phụ đao để tâm làm sao không hỏi cũng biết giữa bầu trời đột nhiên kim quang mãnh liệt hiện ra một tăng nhân tăng nhân ngồi ở một đoá kim liên bên trên sau lưng là một đại nhật như lai v õ t h â n mà trên người hắn hiện ra một con khổng tức linh khiếu c h â n thân ở trong phật giáo khổng tức là phật mẫu bát tư ba cô động tiếu nhiên chuyển xuống bách linh khổng tức chân thân thực sự là vật tận dụng đồng thời hắn quanh người hiện còn ra hiện các loại cảnh tượng kỳ dị thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng đàn hương tứ giật từng trận phật âm tụng kinh trên không trung vang lên khiến người ta như ở thế giới cực lạc vô s a n h sợ không chết phố tất cả buồn phiền đều tan thành mây khói đ â y là hắn linh v ư ợ thế t giới cực lạc kim liên nâng tăng nhân chậm rãi hạ xuống giống như phật đà giáng thế phổ độ chúng sinh t i ế qnười h i môi, cái này hai huyền huyễn thần điêu cùng sinh hóa thiên long chương ba trăm năm mươi bốn dương quá cùng tiểu long nữ bắt tư ba cái này linh vực ở trong chứa nhiều loại mê hoặc lòng người công pháp đã lăn lộn cả ngày thành không có tí vết nhưng tiếu nhiên từ trong đó nhìn ra một ít n h ế p giáp tâm thiên ma âm dấu vết h i ệ n nhiên là bát tư ba chính mình thôi diễn đi ra ngoài quách tính thấy bát tư ba như vậy công nhiên mê hoặc trung nguyên võ giả trong mắt hiện ra một tia tinh mang đạ nghị phát làm lúc này một thanh âm xa xa chuyển đến ồn ào tiếng nói vừa dứt liền vang lên một trận thép dài tiếng hú sơ ngửi cực yếu có như sóng biển mỗ bờ nhưng cũng một làn sóng cao hơn một làn sóng trong nháy mắt truyền giống như là biển gầm từ bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm này liên miên bất tuyệt phảng phất không phần cối u bát tư ba khẽ mỉm cười vô cực bên trong thế giới m ô i đoá kim liên bên trên đều hiện ra một hư huyễn tượng phật tượng phật cúi đầu có mắt miệng tụng không biết tên kinh văn này kinh văn trầm thấp lâu dài mặc dù thanh âm không lớn nhưng này tiếng hú nhưng ép chi không được vẫn như cũ rõ ràng chuyển vào những n à y tham gia anh hùng đại hội võ giả trong thai đang lúc này này tiếng hú bên trong vang lên như là nước chạy tiếng đàn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 may mắn thì hắn bị quách phù chém xuống cánh tay đã luyện khí bốn tầng lấy cương khi đem có miệng vết thương kinh mạch nối liền tuy rằng thống khổ một trận nhưng vẫn là bảo vệ một cái tay hai người bọn họ cũng không có lịch thất thân lạc ngai nhưng hắn đau khổ đồng dạng không ít tiến tới với nhau đúng là trải qua thiên tân v ạ n khổ vốn là này anh hùng đại hội hắn là không nghĩ đến nhưng nhớ tới quách t ĩ n h đối với mình thật là tương đương tốt mà bây giờ quách t ĩ n h thủ hạ lại không có mấy cái người có thể sai được lô có chân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 Là nghe nói quách đại hiệp cử hành này này nghe nói người anh hùng quách hiệp hội, đại đại cử võ lâm minh mới chiếm được. Sư phụ ta thần thông vô địch. Người minh lâm giờ người tài người phải do láo nhân ra người đến thần thông này nhân đến chủ phụ địch, chủ trước có được, vị vô Võ trí từ ta toạn. ra sư ra lẽ láo do quần hào nhất thời giận dữ dồn dập nói quát mắng bắt bỏ bát tư ba khẩu chiến như hào nói tới mọi người á khẩu không trả lời được hán tài hùng biện vốn là đương thời có một không hai bát tư ba dự định là kích quách t ĩ n h một trận chiến tuy rằng coi như t h ắ n g rồi mình cũng không thể làm được này võ lâm minh chủ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 mà tiểu long nữ cùng so với dương quá cũng không kém bao nhiêu không chiến thân pháp mau lẹ cực kỳ trong một tấc vông chuyển ngoặc không ai bằng sau lưng một đôi như ong mật vậy trong suốt cánh để nàng xem ra giường như hoa cỏ tinh linh của nàng linh vực là một mảnh nở rộ khóng hoa trong b ộ i hoa toàn thân như ngọc ong mật chung quanh bay lượn bất kể là ngọc phong vẫn là mùi hoa đều là vật c ự c độc của nàng võ đạo chân thân là một con hàn băng đúc thành băng v ư ợ n g võ đạo thần t h ô n g có thể đem chính mình trí âm trí hàn đích thực cương chuyển hóa thành rừng rực như lửa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 vô cùng vô tận đích thực cương hóa thành một đạo biển gầm n i n đón mà cũng trong lúc đó bắt tư ba đích thực thân đi bay về phía tiểu long nữ bách linh khổng tức đẹp đẽ trí cực đôi phát sinh một đạo ngũ sắc thải quang quay về b ă n g phượng quét qua nhưng đem tiểu long nữ võ đạo chân thân trực tiếp v ô tới mặt đất hai tay kết thành một phật ấn năm ngón tay như hoa tươi giống như nở rộ sinh ra một đoá kim liên hướng về tiểu long nữ đ è xuống tiểu long nữ trong lòng dâng lên cùng dương quá vậy cảm giác nhưng cảm giác nếu như mình lùi lại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 kết thành mà ộ t b này tay lớn, cùng bát tư ba cũng một、cái. Bát tư ba thân thể tại mét, trong thể chút ba ba sau mấy lớn, lên lùi lại cùng cũng run chấn động đến chân cương như sôi, lại có chút không bị không cái. mức chỗ cơ có chế. bị bị m xôi, về n à trong lúc nhất thời dương quá rốt c ụ c tiếp nhận bát tư ba cái kia một chảo chỉ là không thể tiếp tục được nữa liền bát tư ba cũng không có truy kích võ đạo chân thân trở lại bên người chỉ là nhìn tiếu nhiên nói các hạ người phương nào vì sao nhúng tay chúng ta chi chiến đấu Quyền、12. h u y ề n huyễn thần điêu cùng sinh hóa thiên lòng t r ư ờ n g ba trăm năm mươi lăm lao động mở ra bát tư ba bát tư ba mặt ngoài không có chút rung động nào nhưng thực nội tâm đã nhấc lên cơn sóng thần bởi vì hắn nhận ra t i ế u nhiên ở thế giới này t i ế u nhiên kỳ thực cũng không để lại chân dung nhưng khi năm thiết mộc chân xuôi nam hành trình bị t i ế u nhiên dốc hết sức chặn lại coi là bình sinh vô cùng nhục nhã để thủ hạ mình thợ thủ công làm t i ế u nhiên pho tượng đặt ở hành c u n g nhắc nhở chính mình không nên quên ở sau khi hắn chết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 hơn nữa chân khí của hắn tạo thành phức tạp cực điểm ở linh tính trên không sánh được chân cương thế nhưng biến hóa trên đã vượt qua chân cương vì lẽ đó coi như là đòn công kích bình thường uy lực hiện tại đã ở luyện khí tám tầng võ giả bên trên bắt tư ba linh vực tuy rằng t h ầ n diệu nhưng còn không sánh được tiểu nhiên hỗn loạn chi trì có điều cũng có chỗ thích hợp chỉ muốn cùng hắn đại chiến một trận tiểu nhiên liền có thể đem nguyên lý làm rõ cái thất thất bát bát dù sao những n à y võ học đầu nguồn đại thể đều là đến từ tiểu nhiên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 có điều một c ầ u hùng đại hội thôi lúc này quách tĩnh cũng bay lên giữa không trung đối với tiếu nhiên nói kim hình việc này giao cho ta đến đây đi hắn không có cùng tiếu nhiên từng giao thủ đem tiếu nhiên chỉ trở thành một phổ thông luyện khí sáu tầng v õ giả mặc dù có chút thần diệu công pháp nhưng đối đầu với luyện khí tám tầng bát tư ba sợ là không được vì lẽ đó đem sự tình ôm nộp dưới tiếu nhiên có chút buồn b ự c không thể bởi vì ta tu vi thấp một chút các ngươi liền coi thường ta à quên đi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 trải qua nhiều như vậy đau khổ, rất nhiều Ngươi lại qua đau như như khổ, chết. hà. vậy sớm b á t tư ba những ó i liền nơi, ngươi i sau s ta quyết ngày, n và đây ở một tử. theo trí, tạo. Bát tư Được, Đao đăng đến ngươi người chúc chủ ý Phụ Vinh minh h nói. Quang dâng lên n Kim Vậy võ vị Mã lâm ba quả câu không rời quách t ĩ n h kim đao phụ mã thân phận chính là muốn tại trung nguyên võ giả trong lòng chắt tiếp theo cây kim vốn là hắn là muốn đánh bại quách t ĩ n h nhưng bây giờ xác định t i ế u nhiên tu vi này đã không có cần thiết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 t i ế u nhiên ở thế giới này chưa kịp bố trí thu thập võ học tổ chức thế nhưng võ đạo các nhóm này chức rất thú vị vốn là này võ đạo các chỉ là tống lý tông thành lập một tổ chức tiền kỳ toàn bộ lấy thái giám làm chủ đều là lấy q u ỳ hoa bảo điện ăn mồi tổng lý chuyện giang hồ nghi nhưng người trong giang hồ làm sao sẽ đồng ý được chiêu đình giang buộc song phương xảy ra rất nhiều xung đột vì lẽ đó sau đó hướng duyên liền cải biến sách lược bắt đầu đại lực chiêu thu trong t r ố n võ lâm võ giả hứa lấy lãi nặng quan chức